Lộ Nhất Bình đem sợi lông vàng nghĩa cắm về Long Giác Kim như trên thân. Phan Ngọc Lan, Phan Thắng 2 tỷ đệ nói không ra lời. Lông, lại còn có thể dạng này dùng. Lông, lại còn có như thế đại vi lực. Đây là cực phẩm thần khí sao? Cực phẩm thần khí đều không dùng vi lực như vậy a Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu một lần nữa trở về Đại Điện. Long Giác Kim Ngưu nói, chủ nhân, vừa rồi đau quá. Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói, vậy lần sau nhổ hai cây. Long Giác Kim Ngưu nghẹn lại. Đợi Phan Ngọc Lan, Phan Thắng 2 tỷ đệ hồi tỉnh lại, trở lại đại điện lúc, gặp lộ nhất bình tiếp tục uống ít rượu. Công tử, người là thiên thần. Phan Thắng kính sợ mà nhìn xem lộ nhất bình, có thể nhất cử đánh giết tam đại chân thần, mà lại trong đó một tôn chân thần hậu kỳ đỉnh phong, tuyệt đối là thiên thần, thậm chí khả năng không phải thiên thần sơ kỳ, là thiên thần trung kỳ. Phan Ngọc Lan đồng dạng kính sợ mà nhìn xem lộ nhất bình, dù là tổ phụ nàng lúc trước cũng chỉ là vừa đột phá thiên thần mà thôi Tuyệt đối không có trước mắt người trẻ tuổi Lão Lam này thực lực, một quặng lông giết chết Tam đại chân thần, đơn giản vượt qua nàng tưởng tượng. Nghe cái kia phản thắng hỏi mình có phải hay không thiên thần, Lộ Nhất Bình cười cười, gật đầu. Phan Ngọc Lan, phản Thắng hai tỷ đệ nhìn nhau, sau đó đột nhiên hướng Lộ Nhất Bình quỳ sát xuống dưới. Còn xin công tử cứu chúng ta, chúng ta tỷ đệ nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp công tử." Hai người nói xong, trọng nhiên giập đầu. Lộ Nhất Bình lắc đầu, ta nói, ta muốn đi Quy Nguyên Kiếm Tông. Ta sẽ không cùng các ngươi đi Thần Võ Đại Lục." Phan Thắng mở miệng nói, "Chúng ta không dám cầu công tử cùng chúng ta đi Thần Võ Đại Lục, chúng ta muốn cùng công tử tiến về Quy Nguyên kiếm tông." "Tùy các ngươi." Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói, "Nếu hai người muốn đi theo, hắn là không quan trọng." Hai người gặp Lộ Nhất Bình đáp ứng, cực kỳ mừng rỡ, khấu tạ không thôi. Một đêm trôi qua, Lộ Nhất Bình mấy người rời đi cổ thành, tiếp tục lên đường. Trên đường, Lộ Nhất Bình mấy người rất ít dừng lại, mấy ngày về sau Mấy người liền tới đến quy Nguyên kiếm tông chỗ Thanh Vân phủ tiến vào Thanh Vân Phủ đằng sau đến từ các phủ các tông các phái đệ tử liền nhiều hơn nghe nói lần này kiếm tông đại hội h nhất ban thưởng cực phẩm thần khí Thanh Long kiếm còn có vô ngấn kiếm quyết vô ngấn kiếm quyết thế nhưng là quy Nguyên kiếm tông thập đại kiếm quyết một trong vô ngấn kiếm quyết tính là gì lần này kiếm tông đại hội hăm nhất thậm chí có thể được đến sở thông đại nhân tiếp kiến cùng chỉ điểm cái gì sở thông đại nhân tiếp kiến cùng chỉ điểm trải qua thành nào đó lúc Qua lại đệ tử nghị luận, Phan Ngọc Lan, Phan Thắng hai người nghe lần này kiếm tông đại hội hạng nhất, lại có nhìn thụ sở thông đại nhân tiếp kiến cùng chỉ điểm, cũng là kích động không thôi. Quy nguyên kiếm tông là thương thần vực đệ nhất tông, mà sở thông thân là quy nguyên kiếm tông sáng phái tổ sư, tại thương thần vực vô số trong lòng. Cao thủ, chính là trí cao vô thượng. Có thể được đến sở thông đại nhân tiếp kiến, đó là cỡ nào vinh quang. Phan Thắng cảm khái nói, Phan Ngọc Lan cười nói, chúng ta cũng không cần suy nghĩ. Bằng vào chúng ta chút thực lực ấy, đừng nói kiếm tông đại hội thứ nhất, chính là ngay cả tốt 1.000 tên đều không chen vào được. Chương 98, Phiến chết ngươi Thương thần vực, hết thảy 34 cái phủ, mỗi một phủ, gia tộc, tông môn, đế quốc vô số, đệ tử thiên tài như cá giết sang sông, bọn hắn tỷ đệ hai người mặc dù là phản ra thế hệ trẻ tuổi người nổi bẩn, tại phong lôi phủ cũng coi là có danh tiếng, nhưng là đặt ở thương thần vực, liền không coi là cái gì. Lộ nhất bình nghe phản thắng 2 tỷ đệ cảm khái. Hỏi, Sở Thông hiện tại là cảnh giới gì? Phan Ngọc Lan, Phan thắng 2 tỷ đệ khẽ giật mình. Không rõ ràng. Phan Ngọc Lan lắc đầu, rất nhiều năm trước, Sở Thông đại nhân đã là vị diện chi chủ, có người nói, Sở Thông đại nhân hiện tại là vị diện chi chủ trung kỳ, cũng có người nói là vị diện chi chủ hậu kỳ. Thậm chí có người nói, Sở Thông đại nhân đã là vị diện chi chủ hậu kỳ đỉnh phong. Sở Thông đại nhân từng nhập hư thiên thần cung, đạt được vô thượng cơ duyên. Lộ Nhất Bình ngoài ý muốn, a Hư thiên thần cung. Phan Ngọc Lan gật đầu, vâng, nghe nói sở thông đại nhân đạt được hư thiên thần chủ lộ vật, là cái gì, liền không có người biết. Hư thiên thần chủ, là năm đó cửu thiên một vị nhân vật truyền kỳ. Công tử, phía trước chính là Tinh Hà Thành, sẽ đi qua chính là Quy Nguyên Kiếm Tông. Phan Ngọc Lan đối với Lộ Nhất Bình nói, Lộ Nhất Bình ừ một tiếng, mấy người tiến vào Tinh Hà Thành. Tinh Hà Thành, Sa Mã Thủy Long, rất là nhộn nhịp. Nơi này, đã là Quy Nguyên Kiếm Tông địa vực. Đường đi bốn phía, bán kiếm, cửa hàng rất nhiều. Trải qua một quán rượu lúc, Lộ Nhất Bình ngừng lại, Vô Song quán rượu. Vô Song hai chữ, giống bay phượng múa, hàm ẩn Vô Thượng Thiên Địa phát tắc. Long Giác Kim Như cười nói, Vô Song quán rượu. Danh tự này, vẫn rất như xoa. Phan Thắng cười nói, Vô Song quán rượu, tại chúng ta Cửu Thiên danh khí cực thịnh, nói là thứ nhất quán rượu cũng không đủ, là Vô Song tiểu thánh sáng tạo, Vô Song quán rượu rượu, nổi tiếng thiên hạ. Nói đến Vô Song tiểu thánh, hắn một mặt sùng bái, Trong mắt lộ ra của nhật vô song tiểu thánh, thế nhưng là chúng ta cựu thiên vô thượng cứng, giả. Còn có người nói, vô song tiểu thánh là thánh ma đại nhân đệ tử ký danh đâu? Nha! Lộ nhất bình ngoài ý muốn, là thánh ma đệ tử ký danh. Phan Ngọc Lan gật đầu, là có những truyền thuyết này, bất quá, cũng có người nói, thánh ma đại nhân cũng không có thu vô song tiểu thánh là ký danh đệ tử, chỉ là chỉ điểm qua vô song tiểu thánh. Lộ nhất bình mấy người tiến vào vô song quán rượu? Quán rượu rất lớn. hết thể hai tầng Lộ Nhất Bình trực tiếp lên lầu 2. "Đưa tới tiểu nhị, Lộ Nhất Bình hỏi, các ngươi nơi này rượu gì tốt nhất?" Tiểu nhị cười nói, "Chúng ta vô song quán rượu, rượu ngon nhất đương nhiên là tinh lôi tiểu. bất quá, cái này tinh lôi tiểu, bởi vì tuổi thọ khác biệt, cho nên mùi rượu cũng khác biệt." "Vậy ngươi cho chúng ta lên 5 đàn tốt nhất tinh lôi tiểu. Lộ Nhất Bình nói ra. Long Giác Kim Nưu, hoàng cửu hóa thành hình người, lại thêm Phan Ngọc Lan 2 tỷ đệ, tổng cộng là 5 người. Long Giác Kim Nưu sau khi biến hóa Rất cao lớn, có 2m12, đặc biệt là hai chân hai tay thô cực kỳ, bộ dáng vẫn còn tính anh Tuấn, chỉ là tóc này là màu vàng, lông mày cũng là màu vàng. Về phần hoàng cửu cùng long giác kim như so sánh, liền có vẻ hơi nhỏ yếu, thân cao cùng lộ nhất bình không sai biệt nhiều, 1m8, như cái thư sinh. Tiểu nhị nghe lộ nhất bình muốn 5 đàn tốt nhất tinh lôi tiểu, trần chờ một chút, công tử sợ là không biết chúng ta tinh lôi tiểu giá cả. Phổ thông tinh lôi tiểu, một vọt đều muốn một vạn khối thần phẩm linh thạch. Tốt nhất, muốn một triệu một vò. Nam đàn, đó chính là 5 triệu. Long giác kim như thì lấy ra một viên nhận không gian, mở ra, chỉ gặp bên trong thần phẩm linh thạch chồng chất như núi. Tiểu nhị nuốt, cung kính nói, mấy vị đại nhân chờ một lát, ta cái này liền đưa tới. Đối phương lúc rời đi, lộ nhất bình để trên đó một bàn đồ nhắm. Rất nhanh, tinh lôi tiểu cùng đồ nhắm đưa đi lên. Phan Ngọc Lan, Phan Thắng 2 tỷ đệ nhìn trước mắt tinh lôi tiểu, đều là tâm tình phức tạp. Hai người phụ thân mặc dù là gia chủ phàng gia, nhưng là, cũng vẹn vẹn uống qua một lần tinh lôi tiểu, mà lại chỉ là phổ thông. Đúng lúc này, đột nhiên, liền gặp một đám người đi lên quán rượu lầu 2, một người cầm đầu người trẻ tuổi liếc nhìn lầu 2 tìm kiếm chỗ ngồi lúc, nhìn thấy phàng Ngọc Lan, phàng thắng 2 tỷ đệ lúc, ngoài y muốn, tiếp theo đi tới. Không nghĩ tới sẽ ở nơi này gặp được Ngọc Lan muội muội Người trẻ tuổi tới về sau, ôm quyền cười nói, Ngọc Lan muội muội các ngươi cũng là tới tham gia kiếm tông đại hội. Nói xong, cũng không có hỏi lộ nhất bình cùng long giác kim yêu, liền ngồi xuống. Người trẻ tuổi mở miệng nói, phàn ra sự tỉnh, ta cũng nghe nói, ta lúc ấy nghe cực kỳ bi thường muốn xuất gia tộc cao thủ cứu rút, nhưng là bị trong tộc trưởng bối ngăn lại. Nhưng là trên mặt hắn lại một chút cũng không có bi thống bộ dáng. Hiển nhiên, nghĩ một đằng nói một nẹo. Cái gì cực kỳ bi thường cái gì trưởng bối ngăn lại, bất quá là lý do. Ai đồng ý ngươi ngồi xuống? Lúc này, một đạo lạnh nhạt thanh âm truyền đến. Người trẻ tuổi khẽ giật mình, nhìn về phía Lộ Nhất Bình. Pha Ngọc Lan rõ ràng khục một tiếng, cho người trẻ tuổi chỉnh trọng giới thiệu Lộ Nhất Bình, vị này là Lộ Nhất Bình công tử, chúng ta bị hát Phong Tông cao thủ truy sát, là Lộ Nhất Bình công tử đã cứu chúng ta. Sau đó đối với Lộ Nhất Bình nói, vị này là Thanh Vân phủ Tề gia Tề vi công tử. Tề gia chính là Thanh Vân phủ đại gia tộc, Tề gia mặc dù không có vị diện chi chủ cùng giả, nhưng là Tề gia thiên thần cảnh cao thủ, có bốn tôn. Nếu bàn về thực lực, Tề ra so hát phong tông, đào ra cũng mạnh hơn không ít. Tề vĩ trên dưới nhìn xem lộ nhất bình, cười hỏi, cứu được Ngọc Lan muội muội Làm sao, cái này vô song quán rượu là lộ công tử, ta tọa hạ còn phải trải qua ngươi đồng ý. Sau người nó tề ra các cao thủ hài hước nhìn xem lộ nhất bình. Lúc này, Long giác kim như một thanh nắm chặt tề vĩ gáy, sau đó đem nó xách lên, ném tới một bên, tiểu tử, lại chít chít, như ra một cọng lồng phiến chết ngươi. Tề vĩ bị long giác kim như ném đến lăn đất. Đụng phải trên cổ đá, nhất thời tròn váng. Muốn chết. Tề ra một đám cao thủ kịp phản ứng, phẫn nộ, trong đó mấy người vọt lên, một quyền đánh phía Long Giác Kim Như. Ngay tại mấy người hoanh lúc đến, Long Giác Kim Như trong tay chẳng biết lúc nào nhẹo một cây siêu cấp thô to lông vàng. Long Giác Kim Như một lông quả tới. Lập tức, cái kia mấy tên tề ra cao thủ như bị kỳnh thiên tri trụ hoanh chúng, thể nhiên từ lầu hai cửa sổ bắn ra ngoài, nhất thời mất tung ảnh. Tề gia cao thủ khác còn có quán rượu lầu hai các cao thủ đều là ngẩn ngơ. Ngay cả tề gia thiếu chủ tề vĩ cũng đều ngẩn ngơ. Vừa rồi xuất thủ mấy vị tề gia cao thủ, mặc dù không phải thần linh cảnh, nhưng là cũng là tiếp cận thần linh cảnh cao thủ. Long giác kim như lấy tề vĩ, cười hát hát nói, tiểu tử, ngươi cũng nghĩ thử một chút. dọa đến tề vĩ còn có tề gia một đám cao thủ hoảng sợ mà chạy. Long giác kim như đem lông vàng thu hồi, mẹ nó, không phải phiền mới đi. Phan Ngọc Lan cùng Phan thắng 2 tỷ đệ nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Hoàng Cửu hâm mộ nói, tiểu kim đại nhân lông vàng thực sự quá lợi hại. Long Giác Kim Như cười nói, bình thường, đại nhân mới lợi hại. Hoàng cửu ba người kém chút sạc đến, Long Giác Kim Như có ý tứ là, lộ nhất bình lông lợi hại hơn. Lúc này, nơi xa bàn rượu có người nghị luận, nghe nói đi, đao thần đệ tử tại lục Ngục sơn bị một cái thanh niên mặc hắc bào giết đi. chương 99, Ngọc Kiếm Trần Ngọc Nhan. Ai to gan như vậy? Vậy mà giết đao thần đệ tử. Phan Ngọc Lan, Phan thắng 2 tỷ đệ nghe chút, giật mình nói. Cái này đao thần rất nổi danh. Hoàng Cửu hỏi. Phan Ngọc Lan gật đầu, đao thần là thái hư vực thập đại cao thủ, coi như tại toàn bộ cựu thiên, danh khí cũng rất cao, là một tôn thực lực rất mạnh vị diện chi chủ. Lúc này, nơi xa bàn rượu người kia lại nói, chết là đao thần nhỏ nhất đệ tử. Cái gì, đao thần nhỏ nhất đệ tử? Đao thần nhỏ nhất đệ tử, giống như đến từ nghiêm gia A Đám người chấn động. Nghiêm gia, thái hư vực đệ nhất gia tộc. Người này chọc tổ hong vỏ vẽ. Phan thắng lấp đầu. Nghiêm gia thế lực rắc rối phức tạp, trải rộng toàn bộ thái hư vực. Người này giết nghiêm gia đệ tử, sợ là trốn không thoát thái hư vực. Không biết người này là ai? Nơi xa bàn rượu có người hỏi. Không biết, chỉ biết là hắn sử dụng hai thanh huyết hồng chi nhận. Có người nói. Thanh niên mặc hát bảo. Huyết hồng xong nhận. Không thể nghi ngờ là cường lương. Lúc này... Một vị bên cạnh bàn áo bảo màu vàng người trẻ tuổi đi tới, đối với Long Giác Kim Ngư ôm quyền nói, vị tiền bối này, trong tay ngươi lông vàng, không biết bán hay không. Long Giác Kim như hung hang ngược một hớp, cười nói, ngươi muốn mua. Người trẻ tuổi trọng nhiên gật đầu, vẻ mặt thành thật bộ dáng. Hắn nhìn ra được, sợi lông vàng nghĩa nhất định không phải phàm vật. Long Giác Kim Ngư dối một đầu ngón tay, 100 triệu. Ngay tại người trẻ tuổi tưởng rằng 100 triệu thần phẩm linh thạch lúc, Long Giác Kim như lại nói, 100 triệu thiên phẩm linh thạch. 100 triệu thiên phẩm linh thạch. Người trẻ tuổi kinh ngạc nói: Thân phẩm linh thạch phía trên là thiên phẩm linh thạch. Thiên phẩm linh thạch, có tiền mà không mua được." Liên xem như Cửu Thiên giống Thái Thanh kiếm tông, Uy Nguyên kiếm tông, nghiêm ra dạng này siêu cấp thế lực, chỉ sợ đều khó mà xuất ra 100 triệu thiên phẩm linh thạch, coi như có thể cầm được ra, cũng không nỡ hoa 100 triệu thiên phẩm linh thạch đi mua một cọng lông. Tiền bối nói giỡn a." Người trẻ tuổi lúng ta lúng túng nói. Long Giác Kim Như cười nói: Ngươi cảm thấy ta giống nói dẫn sao. Ngươi trẻ tuổi không biết nói cái gì, ôm quyền rời đi, về chỗ ngồi. Ngươi trẻ tuổi ngồi cùng bàn một nữ mày liễu nhăn lại, nhìn không được nói, cái gì phá lông. Vậy mà bán 100 triệu thiên phẩm linh thạch, coi như ném xuống đất, chỉ sợ đều không có người nhìn một chút. người trẻ tuổi đối với nữ lắc đầu. Long giác kim nưu cười hát hát nói, tiểu nữ hoa tử, ngươi biết cái gì, bản nưu ra lông này, trên có thể giết trưởng không giả, dưới có thể giết lưu minh chi chủ, có thể dài chừng ngắn Có thể lớn, có thể nhỏ, vô cùng lợi hại, ta là nhìn vừa rồi vị tiểu ca này thuẫn mắt, ta mới 100 triệu thiên phẩm linh thạch, ngươi cho rằng ai cũng có thể mua được cái này lông. Người trẻ tuổi ôm quyền đối với long giác kim lưu nói, xá mội không hiểu chuyện, tiền bối thứ lỗi. Nữ chú môi, lúc này, đã thấy một vị lao giả từ lầu một đi tới, đi vào trước mặt người tuổi trẻ, cung kính nói, thế nhưng là Ngọc Kiếm Trần Ngọc Nhan công tử. Trung quanh bàn rượu đám người hiên tĩnh trở lại, đều nhìn về người trẻ tuổi, rõ ràng kinh ngạc ta là... Người trẻ tuổi gật đầu. Nhà ta sở hiên công tử nghe nói Trần Ngọc Nhan công tử đến, muốn làm cho tại hạ đến đây mời Trần Ngọc Nhan công tử đến sở phủ đốt rượu luật kiếm. Lao giả cười nói, sau đó đưa một tấm thiếp mời cho người trẻ tuổi. Lôi kiếm sở hiên công tử. Lập tức, đám người rối loạn tương mừng Người trẻ tuổi Trần Ngọc Nhan tiếp nhận thiếp mời, cười nói, nguyên lai là sở hiên công tử. Nếu là sở hiên công tử mời, vậy ta hiện tại liền cùng xá muội đi qua. Sau đó v Cùng nữ theo lão giả rời đi lầu hai. Nữ lúc rời đi, Trưng Long rắc kim như một chút. Phan Thắng nhìn xem người trẻ tuổi rời đi bóng lưng, nói ra, không nghĩ tới hắn chính là Ngọc Kiếm Trần Ngọc Nhan. Phan Ngọc Lan đối với Lộ Nhất Bình giải thích nói, chúng ta thương thần vực, thế hệ trẻ tuổi thiên phú tốt nhất, chính là Trần Ngọc Nhan, Sở Hiên, Phương Thửa, Trương Phi Long, Cảnh Hồng 5 người. Bởi vì bọn họ 5 người đều là dùng kiếm, cho nên, hợp xưng ngũ kiếm. Ngọc Kiếm Trần Ngọc Nhan, L Huyết kiếm phương thừa, Long kiếm trương phi lòng, Tà kiếm cảnh hồng. 5 người tu luyện mặc dù không đủ cả năm, nhưng là đều là ngưng tụ ra thần cách chân thần cường giả, mà lại đều là trí tôn thần cách, bọn hắn kiếm chi cảnh giới đều đã đạt đến tâm kiếm chi cảnh, ngũ kiếm đứng đầu Sở Hiên công tử, càng là đạt đến thời không chi kiếm. Tâm kiếm phía trên là thời không chi kiếm. Lộ Nhất Bình gật đầu, sắc mặt như thường. Tại Cửu Thiên, tuổi tác không cao hơn 1000 tuổi, liền vì thế hệ tuổi trẻ. Mấy trăm năm, ngưng tụ thần cách trở thành chân thần, xem như không tệ. Xem ra, Trần Ngọc Nhan cũng là tới tham gia kiếm tông đại hội. Phan Thắng nói ra, nếu là mấy người bọn họ đều tham gia kiếm này tông đại hội, trước đó năm tên, chẳng phải là đều muốn bị bọn hắn bao hết. Cái kia sở hiên, là sở gia đệ tử. Hoàng cựu hỏi. Phan Ngọc Lan nói ra, vâng, hắn là sở gia gia chủ đương thời chất tử, hắn cũng là sở thông đại nhân nhất mạch kia. Tính toán ra, sở thông đại nhân là hắn thúc tổ đâu Sau một tiếng Lộ Nhất Bình mấy người tính tiền rời đi. Phía trước không xa chính là Tinh Hà đi. Lộ Nhất Bình mở miệng hỏi. Phan Ngọc Lan cười nói, vâng, công tử muốn đi qua nhìn xem. Ừm, dù sao đến cái này Tinh Hà Thành, đi qua nhìn một chút. Lộ Nhất Bình nói ra, Tinh Hà Thành có một con sông, mặc kệ ban ngày hay là đêm tối, đô tinh điểm sáng điểm, tựa như chạy xuôi tại mặt đất Tinh Hà, Tinh Hà Thành bởi vậy gọi tên. Cái này Tinh Hà, tràn ngập thần kỳ sắc thái, cũng tràn đầy đủ loại cơ duyên Cùng thần Võ Đại Lục Thiên Thần Hà có chút tương tự, bất quá, Thiên Thần Hà là mỗi một vạn năm ngược dòng lúc mới có cơ duyên, mà Tinh Hà khác biệt. Không bao lâu, Lộ Nhất Bình mấy người liền tới đến Tinh Hà. Tinh Hà ở vào Tinh Hà thành phía nam. Lộ Nhất Bình mấy người xa xa liền thấy được một đầu chạy xuôi tại mặt đất mà tràn đầy tinh quang dòng sông. Lúc này, chính là ban ngày, mặt trời cao chiếu, nhưng là Tinh Hà trùng quanh vài trăm mét bên trong đều là không có ánh nắng, Tinh Hà quanh mà là tràn ngập như ảo sắc thái. Tinh Hà trên bờ sông, đứng đẩy các phái đệ tử. Hôm qua thiên long kiếm trương phi long công tử cũng tới Tinh Hà, tại trong Tinh Hà, vớt đến một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Không phải là tin đồn đi, Tinh Hà đồ vật, như thế nào dễ dàng như vậy vớt đến. Đám người nghị luận. Lộ nhất bình mấy người đi tới Tinh Hà trên bờ. Tinh Hà chạy xuôi, ánh sao lấp lánh, mặt sông thanh tịnh như tinh không, không có bất kỳ vật gì, nhưng là, có người, lại có thể từ trong Tinh Hà vớt xuất thần khí, công pháp các loại bảo bối. Đương nhiên, có người giữ gìn tinh hà mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm mà không có thu hoạch. Năm đó, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Như tiến vào cựu thiên, cũng không có tới qua tinh hà. Ngay tại Lộ Nhất Bình mấy người đi vào tinh hà bên bờ lúc, nơi xa, một đám người đi tới. Công tử, là tề gia tề vĩ. Phan Ngọc Lan nhìn người tới, mở miệng nói. Lộ Nhất Bình nhìn lại, người tới, chính là quán rượu lúc gặp phải tề gia đệ tử tề vĩ. Chứ tề vĩ, còn có tề gia một nhóm lớn cao thủ. Chính trùng trùng điệp điệp tới. Long Giác Kim Nưu thấy thế, lại là cười nói, tiểu tử này xem ra là muốn tìm về chẳng tử, viện binh tới. Rất nhanh, tế ra một đám cao thủ liền tới đến lộ nhất bình mấy người trước mặt. Chương 100, thủ pháp có chút là nhạt. Long Giác Kim Nưu nhìn xem Tế Vĩ, cười nói, tiểu gia hỏa, vừa rồi tại quán rượu, ta thả ngươi rời đi, ngươi lại còn dám mang ngươi tìm đến chẳng tử. Bất quá, ngươi liền mang một vài người như thế, đều không đủ ta nhét cái răng. Tê Vĩ lần này mang người mặc dù không ít, nhưng là cũng mới hơn 100 người. Thế ra đám người nghe chút, ai cũng nhìn hàm hàm long giác kim lưu. Một người cầm đầu thanh niên lạnh lùng mà nhìn xem long giác kim lưu, hỏi Tê Vĩ, chính là hắn. Tê Vĩ gật đầu, vâng, chính là hắn. Tê Vĩ đại ca, ngươi phải cẩn thận, người này có một cây lông vàng, uy lực rất mạnh, chỉ sợ là siêu thần khí. Cực phẩm thần khí phía trên, là siêu thần khí. Siêu thần khí uy lực, xa xa siêu Việt cực phẩm thần khí. lúc này Phan Ngọc Lan đối với Lộ Nhất Bình nói, công tử, cái này tề huy, là tề gia thiếu chủ, hắn là long kiếm trương phi long công tử tùy tùng. Long kiếm trương phi long, chính là ngũ kiếm một trong, lại là thương thần vực đệ nhị đại gia tộc trương gia thiếu chủ, cho nên có không ít tùy tùng, mà cái này tề huy, chính là trương phi long dưới trương tùy tùng một trong. tế huy, mặc dù thực lực cùng hy vọng không cách nào cùng trương phi long ngũ kiếm so sánh, nhưng là, tại Thanh Vân Phủ hay là có chút danh tiếng, là một tôn thần linh hậu kỳ đỉnh phong khoảng cách chân thần cảnh chỉ thiếu chút nữa. Tế Huy hờ hứng nhìn xem Phan Ngọc Lan, nói ra, ngươi chính là phàm gia tỷ đệ. Hắc Phong Tông đã tuyên bố treo giải thưởng, mỗi người các ngươi đầu người, giá trị 100 triệu thần phẩm linh thạch. Tế Huy thanh âm, quan chu thân lực, chuyến đi rất xa, tinh hà chung quanh các phương đệ tử đều nghe được. Cái gì? Nàng chính là phàm gia tỷ đệ. Lập tức, rất nhiều người nhìn xem Phan Ngọc Lan, phàn tháng ánh mắt nóng bỏng lên. Phàm gia là phong lôi phủ mấy đại thế lực. Phan gia bị hát phong tông cùng đào gia tiêu diệt, đã truyền ra, tại thương thần vực vẫn tương đối hoanh động. Nghe tề gia thiếu chủ tề huy nói hát phong tông treo giải thưởng 100 triệu thần phẩm linh thạch lấy phan gia tỷ đệ đầu người, không ít người đều vây quanh. Phan Ngọc Lan, phan thắng hai người không khỏi nhìn hàm hàm tề gia thiếu chủ tề huy, cái này tề huy hiển nhiên là cố ý. Tề huy lạnh giọng cười một tiếng, các vị, nàng này chính là phan Ngọc Lan, Phàn gia tiểu thư, bên cạnh cái kia là đệ đệ hắn phan thắng. Hát Phong Tông treo giải thưởng 100 triệu thần phẩm linh thạch, muốn hai người đầu người. Trên thân hai người, còn có Phản gia bảo tàng chìa khóa. Tề gia thiếu chủ Tề Huy vừa nói, lập tức, những cái kia vây tới các phái đệ tử nhìn xem Phản Ngọc Lan ánh mắt của hai người càng thêm nóng bỏng lên. Người nói hiệu nói vượng. Phản Ngọc Lan tức giận. Trên thân hai người căn bản không có bảo tàng gì chìa khóa, cái này tề gia thiếu chủ Tề Huy cố ý nói như vậy, rõ ràng là lửa cháy đổ thêm dầu. Để chung quanh chúng phái đệ tử đối với hai người sát ý càng tăng lên. Tề gia thiếu chủ tề huy nói xong, cùng tề gia đám người lui qua một bên, lạnh lùng mà nhìn xem lộ nhất bình bọn người. Những đệ tử này, đế tử thương thần vực các phủ các phái các tông, hắn ngược lại muốn xem xem lộ nhất bình mấy người làm sao đối phó. Tề vi đối với tề huy cười nói, tề huy đại ca, người chiêu này cao. Chỉ cần bọn hắn động thủ, tất nhiên đắc tội thương thần vực các đại thế lực. Đến lúc đó, toàn bộ thương thần vực đều dung không được bọn hắn. Dạng này, căn bản không cần chúng ta động thủ. Thế Huy cười nói, chúng ta liền xem kịch vui đi. Thế Huy lại nói, hiện tại cũng tại chuyển Long Kiếm Trương Phi Long Công Tử tại Tinh Hà đạt được một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Thế Huy nói, ừm, là trung cổ danh kiếm, cựu khúc thần kiếm, đến kiếm đằng sau, Phi Long Công Tử tiến vào Quy Nguyên Kiếm Tông, hiện tại đang cùng Quy Nguyên Kiếm Tông Tôn Hoành Nguyên Công Tử Nâng Quốc Nôn Hoan Đâu. Tôn Hoành Nguyên, là Quy Nguyên Kiếm Tông Thủ tịch đệ tử. Thế Huy một mặt sùng nói Tôn Hoành Nguyên công tử nghe nói đã tìm hiểu 9999 đạo thiên thần pháp tắc, tùy thời có thể đột phá thiên thần chi cảnh. Tôn Hoành Nguyên, thân là Quy Nguyên Kiếm Tông thủ tịch đệ tử, nó uy vọng cùng thực lực, không cần hoài nghi. Mặc dù bởi vì vấn đề tuổi tác, không vào ngũ kiếm, nhưng là càng ở trên ngũ kiếm. Lúc này, một vị lao giả hướng Lộ Nhất Bình mấy người đi ra, hắn nhìn xem Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Hưu cùng Hoàng Cửu, tại Hạ Đại Nhật cung Thiên Ma thủ chủ trấn. Mọi người chung quanh nghe chút, đều giật mình. Cái gì, hắn là thiên ma thủ chú tấn. Một chút tới gần lão giả đệ tử, đều là hướng bên cạnh tối lui. Thiên ma thủ chú tấn. Tại thanh vân phủ thế nhưng là hung danh hiền hách. Ba vị không phải phản ra đệ tử đi, việc này cùng ba vị không quan hệ, hi vọng ba vị không nên nhúng tay phản ra tỷ đệ sự tình. Thiên ma thủ chú tấn mạc tiếng nói, miễn cho mất mạng hoặc liên lụy ra tộc tông môn. Mất mạng. Long giác kim như cười nói, liền ngươi. Thiên ma thủ chú tấn lập tức sầm mặt lại. Đột nhiên một trường hướng long giác kim như ngược đánh tới, thiên ma đại thủ ấn Trường lực điên cuồng gào thét, ma khí quần quận. Một cái giống như núi đại thủ ấn ẩm vang mà ra. Thiên ma đại thủ ấn cũng không phải là đại nhật cung tuyệt học, là cái này thiên ma thủ chu tấn tại một chỗ tuyệt điệu đoạt được, tập thành về sau, cơ hồ quét ngang cùng cảnh giới cao thủ. Gặp chu tấn vừa ra tay chính là thiên ma đại thủ ấn đám người lần nữa kinh ngạc lui lại, sợ bị thiên ma đại thủ ấn sóng lực lượng cùng. Nơi xa, tế Huy cười nói Không nghĩ tới thiên ma thủ chu tấn vậy mà cũng tại. Xem ra thật đúng là không cần chúng ta tự mình động thủ. Tê Vĩ cười nói, thiên ma thủ chu tấn là chân thần sơ kỳ cao thủ, mà lại thiên ma đại thủ ấn uy lực kinh người, liền xem như chân thần sơ kỳ đỉnh phong đều không thể tiếp được hắn thiên ma đại thủ ấn Thiên ma đại thủ ấn mang theo lực lượng hủy diệt, trong nháy mắt liền đoành đến long giác kim ngưu trước mặt. Nhưng là, đi vào long giác kim ngưu trước mặt, lại đột nhiên ngừng lại, vậy mà không cách nào lại tiến lên nửa tớp. Thế huy bọn người khẽ giật mình. Thiên ma thủ Chu tấn cũng đều kinh ngạc tại chỗ. Đây là, không gian ngưng kết sao. Lúc này, Long giác kim như trên tay nhiều một cây siêu cấp lớn lông vàng, kim trụ này lông, so quán rượu còn muốn lớn hơn, có to bằng bắt đuổi. Long giác kim như không nói hai lời, trực tiếp một lông quét tới. Lông vàng lấy quét ngang thế như vạn tấn, trong nháy mắt liền đem thiên ma đại thủ tấn quét bay, sau đó quét chúng cái kia thiên ma thủ tru tấn trên eo nhỏ. Thiên Ma thủ Chu Tấn chỉ cảm thấy eo nhỏ bị khủng bố cự vật độ chúng tiếp lấy cả người đằng vân giá Vũ hướng về sau bán ngược hắn nhìn thấy Long rác Kim ưu lộ nhất bình bọn người càng ngày càng xa tinh hà càng ngày càng xa cuối cùng lộ nhất Bình long giác Kim như bọn người không thể gặp thế ra mọi người thấy bị quét bay biến mất trên bầu trời tinh Hà thành thiên ma thủ Chu Tấn sử sốt hồi lâu chung quanh nguyên bản muốn xuất thủ các phương đệ tử sắc mặt đại biến bên trong đều là dọa đến hoảng sợ lui lại lộ nhất bình mấy ngườiung quanh Ngược lại thành một mảnh đất trống. Liếc nhìn lại, vài giảm không thấy bóng dáng. Long giác kim ngưu hướng xa xa tề ra các cao thủ nhìn lại, sau đó cơ cơ lông vàng, một mặt không có hảo ý. Tề ra thiếu chủ tề huy nhìn xem long giác kim ngưu trong tay huy động lông vàng, đều là dọa đến mặt tái nhận như người chết. Lúc này, long giác kim ngưu trong tay lông vàng quét ngang mà tới. Lập tức, tề ra một đám cao thủ bị tề nhiên quét bay. Long giác kim ngưu đem lông vàng thu hồi, gặp Phan Ngọc Lan. Phản tháng 2 người biểu lộ quá dị, nói ra, rất nhiều năm không có luyện, thủ pháp có chút lạnh nhạt. Năm đó, hắn quét xuống một cái, đó là âm minh tộc mấy triệu thiên thần cùng bay. Nói rằng mỗi ngày đổi mới, bình thường khoảng 5 giờ chiều canh 1, khoảng 9 giờ đêm canh 2, không có gì bất ngờ xảy ra. Tháng sau số 1, tức tuần sau 2 lên, lên giá, lên giá trước, cất giữ hẳn là có thể đạt tới 35,000 tả hữu, theo 20 so 1 tỷ lệ, như đặt trước lần đầu có thể đạt tới 1,800 người. tháng sau tháng 12, dòng dã một tháng, mỗi ngày sẽ bảo trì canh 3, như đặt trước lần đầu có thể đạt tới 3.000. Tháng 12, mỗi ngày bảo trì canh 4, hi vọng ưa thích quyển sách. Bằng hữu, tuần sau 2 có thể đặt mua quyển sách, thêm vào kho chuyện về sau, có tự động đặt mua cái nút, mọi người có thể lựa chọn tự động đặt mua. chương 101, Quy Nguyên Kiếm Tông. Lộ Nhất Bình cũng không thấy tề ra đám người, ánh mắt một lần nữa rơi xuống tinh hà phía trên. Tinh hà mặt sông chỉ có rộng trăm trượng, tại mặt đất chảy xuôi nhưng không có một chút thanh âm. Mà lại tinh hà hướng chạy khi nào, một mực là bí mật. Lộ Nhất Bình nhìn về hướng dòng sông cuối cùng. Phan Ngọc Lan nói ra, có người từng đi theo tinh hà mà đi, nhưng là đi rất nhiều năm, vẫn không thấy được tinh hà cuối cùng, cho nên, có người nói, tinh hà không có đầu ngợn, cũng không có cuối cùng. Lộ Nhất Bình lại là cười một tiếng, thế gian này vạn vật, đều có cuối cùng, đều có khởi nguyên, cho dù là chúng ta vị trí thần giới, đồng dạng cũng có khởi nguyên. Vô số tuế nguyệt về sau, tương lai có một ngày đồng dạng sẽ vỡ nát, đi đến cuối cùng. Phan thắng kinh ngạc, công tử nói là cái này tinh hà cũng có cuối cùng. Thế nhưng là, tinh hà tồn tại vô số tuế nguyệt, từ xưa tới nay chưa từng có ai từng tới tinh hà cuối cùng, cũng không ai thấy qua tinh hà cuối cùng là cái dạng gì. Lộ nhất bình lạnh nhạt nói, không ai từng tới, không có nghĩa là vĩnh viễn không có. Sau đó nói, các ngươi chờ ta ở đây một chút. Nói xong, vừa bay mà lên rơi xuống tinh hà trên mặt sông. Lộ Nhất Bình cũng không có nước chạy bèo trôi, mà là dọc theo tinh hà hướng chạy phương hướng đạp sóng mà đi. Lộ Nhất Bình hành tẩu không nhanh, nhưng là Hoàng Cửu lại là chăm chú nhìn Lộ Nhất Bình mỗi một bước, không hề chớp mắt. Phan Ngọc Lan, Phan Thắng Hai tỷ đệ lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hai người không nhìn ra Lộ Nhất Bình bước chân có gì huyền ảo chỗ. Long Giác Kim Như mở miệng nói, cái này tinh hà hàm ẩn vô thượng huyền cơ, do vô số trọng không gian ngưng tụ mà thành, chủ nhân mỗi một bước bước ra đều giống tại không gian điểm trọng hợp bên trên, mỗi một bước, đều là một cái không gian. Phan Ngọc Lan chấn động, nói ra, Tiểu Kim Đại Nhân nói là, công tử hiện tại mỗi một bước, đều tại xuyên qua một cái dị không gian. Long Giác Kim Như gật đầu, không sai, các người bây giờ thấy được, trên thực tế đã cũng không phải là chủ nhân chân thân, mà là chủ nhân không gian huyễn ảnh mà thôi. Bất quá, không gian huyễn ảnh này chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Long Giác Kim Như dứt lời, liền gặp lộ nhất bình như là bọt biển đồng dạng Đột nhiên liền biến mất ở tinh hà trên mặt sông. Mà từ tinh hà biến mất Lộ Nhất Bình, giống như một đạo đạo ảo ảnh, tại trung điệp trong không gian không ngừng xuyên thẳng qua. Vừa mới bắt đầu, Lộ Nhất Bình một bước một cái không gian, nhưng là càng về sau, Lộ Nhất Bình tốc độ càng lúc càng nhanh, một bước ở giữa chính là mấy cái không gian thậm chí trăm tầng không gian. Thậm chí đến cuối cùng, Lộ Nhất Bình thân ảnh, đã hoàn toàn từ trong không gian biến mất. Đương nhiên, không phải chân chính biến mất, Mà là Lộ Nhất Bình tốc độ đã nhanh đến một cái dọa người trình độ. Lúc này, chính là siêu việt vị diện chi chủ tồn tại, cũng vô pháp thấy rõ Lộ Nhất Bình thân ảnh. Như vậy không biết đi qua bao lâu, đột nhiên, trước mắt trùng điệp không gian biến mất, tình hà biến mất. Lộ Nhất Bình thân thể không còn, đi tới một cái tinh không phía dưới. Phía trước không trung, là mênh ngông vô tận tinh thần. Mà phía dưới, thì là tràn đầy tinh xa đại địa. Lộ Nhất Bình túi người xuống, dâm tại trên tinh xa đại địa, phát ra tư nhi Hắn ngồi sống xuống, cầm lấy một thanh, chỉ gặp trong tay tinh xa, hạt hạt quan huy, phản phất thế gian xinh đẹp nhất tinh thần bảo thạch, mỗi một hạt như hạt gạo, mà lại đều đồng dạng lớn nhỏ. Một chút đặc thù tinh thần, hủy diệt đằng sau, trải qua tinh thần chi lực nụm dần vô số năm, sau đó dần dần hình thành tinh thần xa. Bất quá, tinh thần xa đồng dạng tồn tại ở sâu trong tinh không, rất khó tìm được. Nơi này, lại một chút nhìn không thấy bờ. Lộ nhất mình đi về phía trước. Phía trước trên mặt đất, là một nước cao. Trên không nước, mây mù lợn lở tinh thần quang mang phun trào. Lộ nhất bình ngoài ý muốn, hôn độn chi khí. Đây là tinh thần hôn độn thủy. Hôn độn chi khí, đã là thế gian khó được, mà sinh ra hôn độn chi khí tinh thần hôn độn thủy, lại càng không cần phải nói. Lộ nhất bình đi vào nước ao một bên, ngâng. Lên uống một hớp một ngụm, ân, rất ngọt ngào. Tinh thần hôn độn chi lực tại thể nội toàn thân tàng ra, có loại toàn thân lôi chân lông rãn ra cảm giác bất quá cùng hắn trong thần thánh xâm lâm một ao kia thần thánh sinh mệnh chi tuyển so sánh, hay là kém một chút. Hắn một ao kia thần thánh sinh mệnh chi tuyển, chính là khai thiên độ vật. Lộ Nhất Bình đem một cái bình ngọc lấy ra ngoài, thúc dục bình ngọc phát trận, đem một đao này tinh thần hốn độn thủy thu sạch lấy tiến vào trong bình. Cái này tinh thần hốn độn thủy đối với hắn tác dụng mặc dù không lớn, nhưng là khát nước thời điểm, giải khát cũng không tệ lắm. Đem tinh thần hốn độn thủy cất kỹ, Lộ Nhất Bình lại đi một vòng, lại không cái khác đồ vật, liền đường cũ trở về. Lúc rời đi, hắn đem những này tinh thần xa cũng đều cùng nhau lấy đi. Lúc này, khoảng cách Lộ Nhất Bình biến mất đã gần 2 canh giờ. Tinh Hà thành bên bờ, Phan Ngọc Lan, Phan Thắng, Hoàng Cửu mấy người trông mòn con mắt. Có không ít người muốn rõ xét Tinh Hà chi bí, nhưng là rất nhiều đều mê thất tại trong vô tận thời không, chủ nhân không có sao chứ. Hoàng Cửu lo lắng nói. Hoàng cửu đi theo Lộ Nhất Bình thời gian không dài, đối với Lộ Nhất Bình cảnh giới cùng thực lực, kỳ thật cũng không phải rất rõ ràng cho nên không khỏi lo lắng. Long Giác Kim Như cười nói, yên tâm đi, điểm ấy tinh hà không gian, còn khó không được chủ nhân. Tại viện cổ thời điểm, hắn đã đi theo lộ nhất bình, năm đó, hắn đi theo lộ nhất bình, từng xông qua hồng mông thời không, đây mới thực sự là hung hiểm không gì sánh được. Dù là như vậy, hai người cũng thong rong rời đi. Ngay tại Long Giác Kim Như rứt lời, liền gặp tinh hà trên không quang mang phun trào, lộ nhất bình đi ra. Long Giác Kim Như nên đón tiếp lấy. Chủ nhân, thế nào? Long Giác Kim Như hỏi. Lộ Nhất Bình gật đầu, đến cuối cùng, bất quá cuối cùng cũng không có đồ tốt gì, có một ít tinh thần xa. Tinh thần xa. Hoàng Cửu Phan Ngọc Lan, Phan Thắng 3 người giật mình. Tinh thần xa, còn không phải đồ tốt. Phải biết một hạt tinh thần xa, có thể bán ra mấy triệu thiên phẩm linh thạch. Còn có một tao tinh thần hôn độ thủy. Lộ Nhất Bình lại nói. Tinh thần hôn độ thủy. Hoàng cửu nghẹn nào. Phan Ngọc Lan, Phan Thắng hai người miệng mở lớn. Cái này còn không phải đồ tốt. kia cái gì mới là đồ tốt? Đã từng, cựu thiên xuất hiện qua mấy dọn tinh thần hôn đồn thủy, các đại siêu cấp thế lực là cướp đoạt cái kia mấy dọn tinh thần hôn độn thủy mà chém giết đến thiên băng địa liệt. Lập tức, Lộ Nhất Bình mấy người rời đi tinh Hà Người đây, có hay không vất đến thứ gì? Lộ Nhất Bình hỏi Long Giác Kim Nhu. Long Giác Kim Nhu cười nói, ta thủy tiện mò mấy lần, ngược lại là mò được mấy kiện đồ vật, bất quá đều là một ít đồ chơi. Nghe Long Giác Kim Như nói cái kia mấy kiện đồ vật chỉ là một ít đồ chơi, Hoàng Cửu Phan Ngọc Lan, Phan Thắng Ba người nhất thời không biết nói cái gì. Long Kiếm Trương Phi Long vất đến Trung Cổ danh kiếm kiểu khúc thần kiếm, đã để người giật mình không thôi, mà Long Giác Kim Như vứt cái này mấy món nhỏ đồ chơi, đều so cái kêu kiểu khúc thần kiếm thật tốt hơn nhiều. Chỉ chốc lát, lộ nhất bình mấy người liền ra tinh hạ thành. Tại xế chiều lúc, đi tới Quy Nguyên Kiếm Tông Trần núi Quy Nguyên Kiếm Tông, thân là thương thần vực đệ nhất Tông Thế lực trải rộng Thương Thần vực 34 phủ, riêng là đệ tử nội môn liền có mấy ngàn và nhiều. Về phần đệ tử ngoại môn, căng là nhiều vô số kể. Lộ Nhất Bình mấy người đi vào Quy Nguyên kiếm tông chân núi lúc, chỉ gặp trước mắt Quy Nguyên sơn mạch liên miên bất tuyệt, cung điện san sát nối tiếp nhau, linh thú khắp nơi trên đất, cổ tùng xion đổi, thác nước như từng đầu ngân hà, trước mắt chi cảnh tượng quả nhiên là rộng rãi không gì sánh được. Về khoảng cách đỡ còn có 6 ngày, không có giữ lại bản thảo, nhưng là như lên giá thành tích tốt. Liền đem giữa trưa thời gian nghỉ trưa gặp ra, cũng sẽ cho mọi người nhiều đổi mới, đặt trước lần đầu có ý tứ là, lên giá ngày đầu tiên, trong vòng 24 giờ đặt mua số. chương 102, Thái Thanh kiếm phái tới đại nhân vật. Bởi vì kiếm tông đại hội, cho nên đến đây các tông các phái đệ tử nối liền không dứt. Chân núi Quảng Trường khổng lồ, đều chất đầy các loại xe ngựa sang trọng, các loại tòa kỵ. Công tử, chúng ta cũng nghĩ báo danh tham gia một chút cái này kiếm tông đại hội. Phan Ngọc Lan nói ra, Trên mặt có chút xấu hổ, chúng ta tự biết kiếm thuật bình thường, thực lực phổ thông, nhưng là vẫn muốn báo danh rèn luyện một chút. Lộ nhất bình nói, dù sao vô sự, ta và các ngươi đi qua. Phan Ngọc Lan vui vẻ nói, đà tạ công tử. Mấy người hướng ngọn núi giữa sườn núi báo danh địa điểm tới. Đi vào về sau, nhìn thấy cái kia liên miên không biết bao nhiêu giảm mấy đầu báo danh đội ngũ, Phan Ngọc Lan hai người ngẩn ngơ. Chủ nhân, ta biết quy nguyên kiếm tông mấy vị trưởng lão, nếu không, ta đi tìm một cái để bọn hắn hỗ trợ báo danh. Hoàng Cửu đối với Lộ Nhất Bình nói, trước đó, hắn là Cửu Thiên Phượng Hoàng Thần Tông, Phượng Hoàng Thần Tông cùng Quy Nguyên Kiếm Tông cũng coi là có chút giao tình, cho nên hắn nhận biết Quy Nguyên Kiếm Tông mấy vị trưởng lão. "Ừm, đi thôi." Lộ Nhất Bình nói ra. Hoàng Cửu rời đi. Lần này Quy Nguyên Kiếm Tông đại hội, là chúng ta Thương Thần vực năm gần đây lớn nhất thịnh sự đi, Thương Thần vực 34 phủ các đại gia tộc đệ tử chỉ sợ đều báo danh. Nào chỉ là Thương Thần vực Ngay cả vực khác rất nhiều siêu cấp tông môn đều sẽ phái đệ tử đến đây xem lễ đâu, ngay cả thái thanh kiếm phái cũng phái đệ tử đến đây xem lễ. Ngay cả thái thanh kiếm phái cũng có đệ tử đến. Đâu chỉ thái thanh kiếm phái, ngay cả liệt dương tông cũng phái đệ tử đến đây xem lễ. Trung quanh đệ tử nghị luận. Mặc dù lần này quy nguyên kiếm tông đại hội về định thương thần vực đệ tử mới có thể tham gia, nhưng là, trung quanh các vực không ít siêu cấp tông môn cũng phái đệ tử đến đây xem lễ. Có thể thấy được kiếm tông đại hội chi rộ Long giác kim như nghe vậy, cười hát hát nói, không nghĩ tới thái thanh kiếm phái cũng có đệ tử đến đây xem lễ, chính là không biết tới là chân thần hay là thiên thần. Phan Thắng nói, giống kiếm tông đại hội dạng này thương thần vực thịnh hội, thái thanh kiếm phái hẳn là sẽ phái thiên thần cảnh cao thủ đến đây. Lộ nhất bình sắc mặt như thường. Chỉ chốc lát, rời đi Hoàng cửu mang theo một vị quy nguyên kiếm tông trưởng lão trở về tới. Khương Phong trưởng lão, vị này là chủ nhân nhà ta. Sau khi trở về, Hoàng cửu cho đối phương giới thiệu lộ nhất bình. Quy Nguyên Kiếm Tông trưởng lão Khương Phong nghe Hoàng Cửu nói trước mắt người trẻ tuổi Lão Lam là chủ nhân, không khỏi kinh ngạc, hắn nhưng là biết Hoàng Cửu là chân thần cảnh cao thủ, mà lại bản thể là thần thú bất tử kim hoàng, có thể đem thu phục, như vậy trước mắt người trẻ tuổi Lão Lam là thiên thần. Khương Phong thử thăm dò, không biết công tử xưng hôi như thế nào, đến từ vực nào. Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói, chúng ta mới từ Hàng Nguyên Vị Diện tiến vào Cửu Thiên. Hàng Nguyên Vị Diện? Lộ ra. Khương Phong nghi hoặc Hắn cùng Lộ Nhất Bình khách sáo một câu, sau đó mang theo Lộ Nhất Bình mấy người trực tiếp hướng báo danh đại địa tới. Các ngươi tổ sư không tại. Trên đường, Lộ Nhất Bình hỏi Khương Phong. Khương Phong kinh ngạc, không ngờ tới cái này đến từ hàng nguyên vị diện, lại đột nhiên hỏi bọn hắn tổ sư. Ừm, tổ sư thụ Thái Hư Vực tu gì Phật Tông tổ sư mời, đi Thái Hư Vực. Khương Phong nói ra, việc này cũng không phải bí mật gì, cho nên hắn cũng không có dấu giếm. a đi Thái Hư Vực. Lộ Nhất Bình hơi nhúng mày Đúng lúc này, đột nhiên, một đám bạo động. Thái thanh kiếm phái cao thủ đến. Trong đám người, không biết ai nói. Lập tức nhìn thấy một đại đội quy nguyên kiếm tông cao thủ từ chủ phong trong đại điện bay ra. Hiển nhiên là nên đón thái thanh kiếm phái cao thủ đi. Khương Phong thấy thế, cũng đều đối với Lộ Nhất Bình. Hoàng Cửu nhanh chóng ôn quyền nói. Mấy vị, không có ý tứ, các người trước chờ một chút, ta sẽ trở lại lĩnh mấy vị báo danh, ta đi một chút liền về. Sau đó pha không mà lên Cùng Quy Nguyên Kiếm Tông các cao thủ đi nên đón Thái Thanh Kiếm phái. Long Dác Kim Như gặp Quy Nguyên Kiếm Tông các cao thủ tề nhiên xuất động nên đón Thái Thanh Kiếm phái, nói: "Xem ra Thái Thanh Kiếm phái tới đại nhân vật. Nếu không có tới đại nhân vật, Quy Nguyên Kiếm Tông cũng sẽ không nhiều như vậy cao thủ đó lấy, hẳn là tới thiên thần cao thủ." Phan Thắng nói ra. Kiếm Tông đại hội mặc dù trong thể, nhưng là còn chưa đủ lấy gây nên vị diện chi chủ loại tồn tại này hứng thú. Cho nên, Thái Thanh Kiếm phái nhiều nhất là phái thiên thần cao thủ đến đây. Đương nhiên, cho dù là thiên thần, cũng đủ làm cho Quy Nguyên Kiếm Tông long trọng nên đón. Ngay tại Quy Nguyên Kiếm Tông các cao thủ tiến về nên đón lúc, nơi xa, một đại đội Thái Thanh Kiếm Phái cao thủ chính hướng bên này bay tới. Lần này Thái Thanh Kiếm Phái lĩnh đội, chính là Thái Thanh Kiếm Phái Lao Tổ Ngô Kim Quốc, một vị thiên thần trung kỳ cao thủ. Ngô Kim Quốc sau lưng, là Thái Thanh Kiếm Phái một đám Thái Thượng trưởng Lao cùng trưởng lão có 40, 50 người. Hàng nguyên vị diện lạc ra thiếu chủ lạc ngạt cùng lạc gia tiểu thư lạc đồng thỉnh linh ở trong đó. Lúc trước lạc ninh thọ Yến cường lương giết thái thanh kiếm phái lao tổ lâm nghĩa, viên dĩ hoa, sau lạc ngạt cùng lạc đồng hai người đem lâm nghĩa, viên dĩ hoa hai người thi thể đưa về thái thanh kiếm phái. Đem lâm nghĩa, viên dĩ hoa hai người thi thể đưa về thái thanh kiếm phái về sau, hai người đến cái này ngô kim quốc thưởng thức, thu làm đệ tử, cho nên hai người đi theo ngô kim quốc đến kiếm tông đại hội lịch luyện cùng mở mang tầm mắt Lô Kim Quốc đối với hai người nói, ngày mai kiếm tông đại hội, các ngươi phải dùng tầm quan sát thương thần vực các đại tông môn đệ tử kiếm pháp, đặc biệt là thương thần vực Ngũ kiếm kiếm pháp, chuyện này với các ngươi kiếm pháp sẽ rất có ích lợi. Nghe nói Ngũ kiếm một trong Lôi kiếm Sở Hiên công tử hay là Sở Thông đại nhân hậu bối đâu? Lạc Đồng mở miệng nói. Nô Kim Quốc gật đầu, Sở Hiên hậu bối này kiếm pháp thật là không tệ, là Ngũ kiếm đứng đầu, bất quá, nếu bàn về kiếm pháp, Uy Nguyên kiếm tông thủ tịch đệ tử Tôn Hoành Nguyên So với hắn kiếm pháp cao hơn một chút, đợi lát nữa gặp Tôn Hoành Nguyên, ta giới thiệu các người nhận biết. Mấy ngày nay, các người có thể nhiều hướng nó lĩnh giáo kiếm pháp. Hai người cung kính xác nhận. Thái Hoa Phật Tông một trận chiến về sau, Lộ Nhất Bình liền biến mất, không biết đi nơi nào. Lạc Đồng đột nhiên nói. Nô Kim Quốc âm thanh lạnh lùng nói, hắn đắc tội quá nhiều người, coi như chúng ta Thái Thanh Kiếm Phái không giết hắn. Kim Quang Thượng Nhân, U Minh Chi Ngục Vô Sinh Muôn cũng sẽ không bỏ qua hắn, mà lại hắn giết tử cực ma tổ người thử cực ma tộc càng sẽ không buông tha hắn. Hắn sống không được bao lâu. Rất nhanh, Quy Nguyên Kiếm Tông lão tổ Khâu Nhạc mang theo Quy Nguyên Kiếm Tông thủ tịch đệ tử Tôn Hoành Nguyên cùng một đám thái thượng trưởng lão, trưởng lão đã đi tới Lô Kim Quốc trước mặt. Kim Quốc huynh cùng thái thanh kiếm phái các vị đến đây, Quy Nguyên Kiếm Tông đồng tất sinh huy. Quy Nguyên Kiếm Tông Khâu Nhạc đi đầu ôm quyền cười nói, Nô Kim Quốc cười ha ha một tiếng, Khâu Nhạc huynh khách khí, là chúng ta đến đây, quấy quý tông. Lập tức, Lô Kim Quốc cho Khâu Nhạc Tôn Hoành Nguyên bọn người giới thiệu Lạc Đồng, Lạc Ngật còn có Thái Thanh Kiếm Tông một đám cao thủ. Lạc Đồng đối với Tôn Hoành Nguyên huyện cười nói, đã sớm nghe nói Tôn Hoành Nguyên sư huynh kiếm pháp chắc truyện, khí vũ hiên ngang, hôm nay gặp mặt, Tôn Hoành Nguyên sư huynh càng hơn nghe đồn. Tôn Hoành Nguyên cười ha ha, Lạc Đồng sư muội khen ngợi. Đám người khách khí một phen. Sau đó, Quy Nguyên Kiếm Tông khâu binh, Tôn Hoành Nguyên bọn người đem nô kim quốc bọn người nên mời đến Quy Nguyên Kiếm Tông. Đám người hướng chủ điện bay tới. Chương 103 Cổ cầm vang động. Lạc Đông nhìn phía dưới đến đây tham gia kiếm tông đại hội các phương đệ tử, đối với Tôn Hoành Nguyên cười nói, đến đây tham gia kiếm tông đại hội đệ tử nhiều như vậy. Tôn Hoành Nguyên cười nói, lần này kiếm tông đại hội chính là thương thần vực năm gần đây lớn nhất thịnh sự, đến đây báo danh tham gia đệ tử đã đạt đến mấy trăm triệu. Lạc Đông định nọt nói, Tôn Hoành Nguyên sư huynh kiếm pháp vô song, nếu là Tôn Hoành Nguyên sư huynh tham gia, kiếm tông đại hội thứ nhất khẳng định là Tôn Hoành Nguyên sư huynh. Tôn Hoành Nguyên nghe vậy, cười ha ha. Lạc đồng sư mội quá khen rồi. Kỳ thật thương thần vực kiếm đạo thiên tài vô số, tháng ta không ít. Hai người bên cạnh đàm luận bên cạnh cười bên trong, đi theo khâu nhạc, nô kim quốc bọn người tiến vào quy nguyên kiếm tông chủ phong. Một lát sau, trưởng lão Khương Phong trở về đến, đối với lộ nhất bình, hoàng cửu nói xin lỗi, không coi ý tứ, mấy vị. Sau đó nói, đi thôi, chúng ta bây giờ đi qua báo danh. Sau đó mang theo lộ nhất bình mấy người hướng báo danh đại điện tới. Thái thanh kiếm phái lần này tới đại nhân vật Long Giác Kim Nhu tùy ý hỏi. Khương Phong gật đầu, lần này Thái Thanh Kiếm Phái là ngô kim quốc lao tổ lĩnh đội, còn có Thái Thanh Kiếm Phái một đám thái thượng trưởng lao, trưởng lao, tới hơn 40 người. Nói bổ sung, cái này ngô kim quốc lao tổ thế nhưng là một tôn thiên thần trung kỳ cường giả, thực lực rất mạnh, hắn lôi phong kiếm pháp đã tu luyện đến lôi phong giao dùng chi cảnh, đã từng chỉ trong một chiêu, diện sát tam đại thiên thần sơ kỳ cứng, giả. a không nghĩ tới Thái Thanh Kiếm Phái vậy mà tới một tôn nhân vật cường đại như thế Long Giác Kim như cười nói. Khương Phong Vân nói, lấy ngô kim quốc lao tổ thực lực, chính là phổ thông thiên thần trung kỳ cao thủ, đều không phải là đối thủ của hắn. Mấy người tiến vào báo danh đại điện. Có Khương Phong dẫn đầu, cho nên, Phan Ngọc Lan, Phan Thắng 2 tỷ đệ cũng không cần xếp hàng, trực tiếp ghi danh. Sau đó, Khương Phong lại cho Lộ Nhất Bình mấy người an bài chỗ ở. Các ngươi tổ sư khi nào trở về? Lộ Nhất Bình hỏi. Khương Phong gặp Lộ Nhất Bình lại hỏi bọn hắn tổ sư sự tình, trong lòng kỳ quái Nói ra, cái này không rõ ràng, bất quá, kiếm tông đại hội hẳn nhất, có hy vọng đạt được tổ sư tiếp kiến cùng chỉ điểm, cho nên, kiếm tông đại hội kết thúc trước, tổ sư hẳn là sẽ trở về. Long Giác Kim Nhưu nhìn ra Khương Phong Nghi Hoặc, nói ra, lần này chúng ta chủ nhân tới, là muốn gặp một lần các ngươi tổ sư. Khương Phong khẽ giật mình, cười nói, chúng ta tổ sư, hiện tại đồng dạng không gặp ngoại nhân, đừng nói các người, chính là chúng ta quy nguyên kiếm tông tông chủ đại nhân cùng chúng lao tổ muốn gặp tổ sư cũng khó khăn. Cho nên, ngươi như muốn bái kiến chúng ta tổ sư, sợ là bái kiến không tới. Lộ Nhất Bình ngay vậy, cười nhạt một tiếng, có đúng không? Đúng vậy à, đừng nói các ngươi, liền ngay cả sở ra ra chủ đương thời muốn gặp một lần tổ sư cũng khó khăn. Khương Phong gật đầu. Phan Ngọc Lan, Phan Thắng hai người nhìn nhau, đều giật mình. Lúc trước, hai người trên đường cũng không biết Lộ Nhất Bình trong miệng người quen là ai, chẳng lẽ là quy nguyên kiếm tông tổ sư sở thông đại nhân. Chỉ là không biết Lộ Công Tử cùng Sở Thông Đại Nhân đến cùng là quan hệ như thế nào. Rất nhanh, Khương Phong liền cho Lộ Nhất Bình mấy người an bài chỗ ở, là một cái tứ hợp viện, có 6 gian phòng. Khương Phong lúc rời đi, Hoàng cửu cho nó một nắm lớn thần phẩm linh thạch, Khương Phong khách khí chậm trễ một chút, sau đó tiếp nhận, liền dáng tươi cười rời đi, cũng nói Lộ Nhất Bình, Hoàng cửu mấy người mấy ngày nay có nhu cầu gì, có thể tìm hắn. Đợi Khương Phong sau khi rời đi, Phan Ngọc Lan hiếu kỳ hỏi Lộ Nhất Bình, công tử Chẳng lẽ ngươi muốn tìm người quen chính là sở thông đại nhân? Ừm. Lộ Nhất Bình gật đầu. Phan Ngọc Lan, phan thắng hai người giật mình, thật đúng là sở thông đại nhân. Bất quá, hai người cũng không tốt hỏi Lộ Nhất Bình cùng sở thông quan hệ. Nhàn dội vô sự, ra ngoài đi một chút đi. Lộ Nhất Bình ngồi một lát sau, đứng lên nói. Hoàng cửu nói ra, phía trước có một cái phiên chợ bình nguyên, là quy nguyên kiếm tông mở, là thanh vân phủ lớn nhất thị trường giao dịch. Đại nhân, chúng ta đi qua nhìn một chút. Cũng tốt." Lộ Nhất Bình nói. "Thế là, mấy người ra sân nhỏ, hướng Hoàng cửu trong miệng phiên chợ Bình Nguyên đi qua. Vượt qua núi, không đến 20 phút, mấy người liền thấy được một cái siêu cấp lớn Bình Nguyên. Mà trên Bình Nguyên, đường đi tung hoành, cửa hàng san sát. Nhìn đến không có cuối cùng. Cái này phiên chợ Bình Nguyên hoàn toàn không có tường thành. Phiên chợ Bình Nguyên bên trong, ngựa xe như nước, người như là kiến hôi lít nhả lít nhít. Đây cũng là thanh dương phiên chợ Bình Nguyên. Phan Thắng sợ hãi thán nói: Lớn như vậy. Nghe nói thương thần vực thương hội khác không mua được bảo bối, tại cái này đều có thể mua được. Thậm chí có người tại cái này thanh dương phiên chợ bình nguyên bên trong đảo đến tuyệt thế bảo bối. Hoàng cửu cười nói, tuyệt thế bảo bối như thế nào dễ dàng như vậy đã đến. Lộ nhất bình mấy người theo dòng người tiến vào phiên chợ Trải qua một chỗ cửa hàng lúc, lộ nhất bình ngừng lại. Chỗ này cửa hàng, rất nhỏ, cũ nát, cửa hàng bảng hiệu viết hai chữ, tiểu điểm. Bất quá, trên tấm bảng, rơi đầy cho bụi. Tiểu Điểm hai chữ có vẻ hơi mơ hồ. Tiểu Điểm. Long Giác Kim Như nhìn thấy tên tiệm, kinh ngạc nói, không phải là năm đó nhà kia tiểu điểm a? Năm đó, hắn cùng Lộ Nhất Bình hai người tiến Cửu tiền, đã từng tại một nhà gọi tiểu điểm cửa hàng mua qua đồ vật, năm đó phát sinh một chút sự tình, cho nên hắn đối với nhà kia tiểu điểm cửa hàng ký ức rất sâu. Lộ Nhất Bình mang theo mấy người đi vào. Tiểu Điểm không lớn, chỉ có mấy chục mét vuông, bên trong các loại đồ vật giống tạp vật một dạng chất đống lấy. Tiểu điếm trung ương một tấm bản cũ, phía trên trưng bày một tấm cổ cầm, cổ cầm đàn thân tựa hồ bị cái gì đốt cháy qua, có không ít địa phương đã cháy đen. Sinh ý tựa hồ không tốt, trong góc, một cái thân mặc giống lao bản lao đầu ở nơi đó mệt mỏi muốn ngủ, lao đầu gặp lộ nhất bình mấy người tiến đến, đứng lên chào hỏi lộ nhất bình mấy người, không biết mấy vị muốn mua chút gì. Lộ nhất bình đi tới cổ cầm trước đó, mở miệng nói, lao bản, ngươi cổ cầm này bán thế nào? Lão bản sờ, cười nói công tử Chúng ta cổ cầm này không bán. Không bán. Phan Ngọc Lan ngoài ý muốn, vậy các ngươi bày ra tới là? Chúng ta chủ tử nói, nếu có người có thể đạn đến vang cổ cầm này, cổ cầm này liền tặng cho hắn. Lão bản cười nói, mà lại, trong tiệm này bất kỳ vật gì, có thể tùy ý lấy đi. Phan Ngọc Lan, Phan Thắng hai người kinh ngạc, ngay cả Hoàng Cửu cũng cực kỳ ngoài ý muốn. Thật chứ? Chỉ cần đạn vang cổ cầm này là được. Phan Thắng hỏi, một mặt kích động. Lão bản cười nói, Không thể Phan Thắng không khỏi đi lên, hai tay đặt ở trên cổ cầm, sau đó muốn kéo ra dây đàn, nhưng là để Hoàng cửu Phan Ngọc Lan hai người ngạc như là, dây đàn vậy mà không nhúc nhích tí nào. Phan Thắng cổ Hoàng Chi lực thôi động, hai tay quang mang phung trào, nhưng là, vô luận hắn như thế nào dùng sức từ đầu đến cuối không cách nào nhổ động dây đàn. Mỗi một sợi dây đàn phán phất có trăm tỷ tấn nặng. Phan Ngọc Lan tò mò, cũng tới đi thử, đồng dạng nổ bất động, cuối cùng, ngay cả Hoàng Cửu cũng tới đi thử. Đồng dạng nổ bất động. Lộ nhất bình tiến lên, tay phải để lên, vừa gậy lập tức, tiếng đàn như là thiên lôi đồng dạng nổ tung, toàn bộ thanh dương bình nguyên cũng vì đó chấn động. Một cái to lớn hát long, từ trong cổ cầm bay ra, long ngâm vang vọng đất trời. chương 104, ta cầm đạo vô song. Thanh dương phiên trợ bình nguyên các phương cao thủ nhìn xem không chung ngàn trượng hát long, đều bị cái nảy lay trời long ngâm giật nảy mình. Ngàn trượng hát long, long uy quần bạo, ép tới tất cả mọi người ai cũng cứng lại. Thật mạnh Long Uy. Đây không phải phổ thông Hắc Long. Hắc Long bộ tộc vương giả, Hắc Long Vương. Chỉ có thân có Hắc Long Vương huyết mạch mới có kinh người như thế Long Uy. Phiên trợ bình nguyên, đám người bạo động. Phan Ngọc Lan, Phan Thắng, Hoàng cửu ba người nhìn xem không chung Hắc Long, cũng là ngẩn ngơ. Lão bản không dám tin tưởng nhìn xem không chung Hắc Long, giật mình bên ngoài, thì là kích động dị thường nói năng lộn xộn vang lên, vậy mà đạn vang lên. Rốt cục có người đạn vang lên. Hắn nhìn xem Lộ Nhất Bình, tựa như là nhìn xem một cái tuyệt thế bảo bối một dạng, hai mắt thẳng tỏa ánh sáng. Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói, đàn này là thượng cổ danh cầm, Hắc Long cầm, đàn bên trong có Hắc Long Vương chi hồn, muốn đạn vang đàn này, trước hết câu thông Hắc Long Vương chi hồn. Lão bản kích động nói, không sai, chủ tử ta cũng là nói như vậy, nhưng là, hắn tìm rất nhiều long tộc cao thủ, tìm rất nhiều cảnh thánh, cũng vô pháp câu thông được trong đó Hắc Long Vương chi hồn. Hắn nhìn xem Lộ Nhất Bình, bất quá Muốn đạn vang đàn này, không chỉ có muốn câu thông Hắc Long Vương chi hồn, còn muốn tinh thông vô thượng cầm đạo mới được, bởi vì đàn này mỗi một sợi dây đàn phía trên đều có khắc vô thượng cầm đạo, nếu vô pháp tinh thông trong dây đàn này vô thượng cầm đạo, đồng dạng không cách nào nhổ động đàn này. Phan Thắng mấy người nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện mỗi một sợi dây đàn bên trong đều có phủ văn, những phù văn này cực kỳ rườm rà, mấy người nhìn hoa cả mắt. Lộ Nhất Bình mở miệng nói, nếu đàn này đã vang, vậy bây giờ Hắc Long cầm là của ta. Trong tiệm này đồ vật, ta có thể tùy ý lấy đi, đúng không? Hắn nhìn về hướng nơi hẻo lánh một thanh kiếm gãy. Hắc Long này đàn, với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu là hắn thanh kia kiếm gãy, vào cửa hàng lúc, hắn đã phát hiện kiếm gãy kia. Lao bản một ngẹn, hắn cười khổ nói, cái này hiển nhiên, chúng ta quyết định quy củ đương nhiên sẽ không đổi ý. Bất quá, chúng ta chủ tử có một cái điều kiện. Long Giác Kim Nhu cười lạnh, điều kiện. Trước ngươi cũng không có nhắc tới điều kiện gì. Lão Bản mặt đỏ lên, ngượng ngung nói, ta lúc trước không nghĩ tới công tử thật có thể đạn vang đàn này, cho nên cũng không có đề cập điều kiện. Sau đó lại nói, công tử yên tâm, như đến lúc đó công tử cảm thấy khó xử, chúng ta cũng không miễn cưỡng công tử. Điều kiện gì? Lộ Nhất Bình chầm ngâm nói. Lão Bản nói ra, cái này, còn phải chờ nhà ta chủ tử tới, chủ tử ta mới có thể cùng công tử nói tỉ mỉ. Lộ Nhất Bình đi tới nơi hẻo lánh, đem thanh kia dính đầy cắt bụi kiếm gãy cầm trong tay. Đoạn người thon mảnh, hiển nhiên là nữ nhân dùng kiếm, thân kiếm từ giữa đó bộ phận gây mất, hẳn là bị cái khác kiếm chặt được. Long Giác Kim Nhưu nhìn xem kiếm gãy, một mặt kinh nghi, là Yên Thủy Kiếm. Lộ Nhất Bình gật đầu. Yên Thủy Kiếm, năm đó bắt đầu thần cung nữ thần lạc thủy bội kiếm. Hắn không nghĩ tới sẽ ở này nhìn thấy, nhưng lại gây mất. Cái này Yên Thủy Kiếm, các người là ở đâu lấy được? Lộ Nhất Bình hỏi Lão Bản. Lão Bản nghi hoặc, Yên Thủy Kiếm. Lắc đầu nói Chúng ta không biết kiếm gây này tên, trong tiệm những vật này, phần lớn đều là chúng ta chủ tử vật ra truyền. a vật ra truyền. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Như ngoài ý muốn. Vâng. Lão Bản gật đầu, có lẽ, chúng ta chủ tử biết kiếm gây này xuất xứ. Chủ tử các ngươi bây giờ tại địa phương nào? Lộ Nhất Bình hỏi. Lão Bản trần chờ một chút, nói ra, chúng ta chủ tử đi Thái Hư Vực. Lại là Thái Hư Vực. Long Giác Kim Như lầu bầu nói. Thái Hư Vực. Chính là kiểu thiên hai đại vực một trong. Đúng lúc này, một vị người mặc màu phục người trẻ tuổi đi đến, sau người nó đi theo hai vị hộ vệ. Người trẻ tuổi sau khi đi vào, liếc nhìn tiểu điếm hoàn cảnh, cuối cùng ánh mắt rơi vào tấm kia hắc long cầm bên trên. Hắn kinh nghi không thôi. Sau đó, hắn đi thẳng tới hắc long cầm trước, hai tay vướt về, cảm thụ được trong đàn vô thượng cầm đạo, trên mặt càng là kích động, càng là vui mừng. Phan Ngọc Lan, Phan Thắng, Hoàng Kiểu mấy người gặp người trẻ tuổi sau khi đi vào. Cũng không có hỏi lộ nhất bình cùng lão bản, liền vuốt ve hắc long cầm, một mặt kích động không thôi, không khỏi hơi nhúng mày Người trẻ tuổi kia hiển nhiên là bị vừa rồi tiếng đàn cùng hắc long vương chi hồn dẫn tới. Các hạ là lão bản. Người trẻ tuổi đột nhiên mở miệng hỏi lão bản, chỉ là ngữ khí, ở trên cao nhìn xuống. Ta là. Lão bản gật đầu, hắn đã đoán được người trẻ tuổi muốn nói gì. Quả nhiên, người trẻ tuổi nói ra, đàn này, bán thế nào? Lão bản lấp đầu, đàn này. Hiện tại đã là vị công tử này đồ vật. Người trẻ tuổi nhìn về phía lộ nhất bình, dùng xem kỹ trên con mắt nhìn xuống lấy lộ nhất bình, nói ra, đàn này, hiện tại là của ngươi. Long giác kim như gặp người trẻ tuổi xem ký lộ nhất bình, mà lại ngự khi ở trên cao nhìn xuống, khó chịu nói, tiểu tử, ngươi là lỗ thai có vấn đề hay là đầu góc có vấn đề, không nghe thấy lao bản mới vừa nói đàn hiện tại là chủ nhân của ta. Làm cản Người trẻ tuổi sau lưng hai hộ vệ tiến lên, trợn mắt, Người trẻ tuổi dơ tay lên một cái, ngăn trở sau lưng hai hộ vệ, hắn nhìn một chút Long Giác Kim Nưu, sau đó đối với Lộ Nhất Bình nói, tại Hạ Cầm Hỏa Tông hạ ý. Người trẻ tuổi dứt lời, mặc kệ là Phan Ngọc Lan, Phan Thắng, hay là lão bản cùng Hoàng Cửu, tất cả dẫn mình. Cầm Hỏa Tông. Cầm Hỏa Tông, Cửu Thiên Đệ Nhị lại tông. Gần với Côn Bằng Thần Tông phía dưới. Cầm Hỏa Tông, Cầm Hỏa Song Tuyệt. Mặc kệ là Cầm Đạo hay là hòa Đạo, đều là Cửu Thiên mạnh nhất tông môn. Người trẻ tuổi kia Vậy mà xuất tử cầm hòa Tông. Người trẻ tuổi Hạ Ý gặp Phan Ngọc Lan mấy người phản ứng, cũng không có ngoài ý muốn, hắn đối với Lộ Nhất Bình lại nói, "Ngươi đàn này, bán thế nào?" Lộ Nhất Bình mặt không biểu tình, "Ta đàn này, không bán, mà lại ngươi mua không nổi." Hạ Ý sau lưng một vị hộ vệ nghe vậy cười lạnh, "Một tấm bị lôi hỏa cháy rủi cổ cầm thôi, thật đúng là tưởng rằng bà bối, đừng nói dạng này một tấm bị lôi hỏa đốt cháy khét cổ cầm, chính là 10 cái, trăm tờ, thiếu chủ của chúng ta cũng có thể mua đến dưới." Long giác kim như cười lạnh, bị lôi hỏa đốt cháy khét. Ngu xuẩn ta thấy cũng nhiều, chưa thấy qua ngươi ngu xuẩn như thế. Ngươi! Hộ vệ kia sầm mặt lại. Hà ý nhìn xem lộ nhất bình, nói ra, cổ cầm này, hẳn là thượng cổ danh cầm, rơi vào giống ngươi những người không hiểu cầm đạo này trong tay, đó là mai một đàn này, cùng mai một đàn này, ngươi chẳng đem đàn này bán ta. Đàn này trong tay ta, nhất định có thể đại chán quang mang, tái hiện thượng cổ đàn uy. Hà ý mà nói. Để Long Giác Kim như cười phun. Người cười cái gì? Hạ ý hơi nhúng mày. Nói như vậy, người cầm đạo vô song. Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Hạ ý ngạo nghệ nói, ta mặc dù không dám nói ta cầm đạo vô song, nhưng là tại cửu thiên thế hệ trẻ tuổi, cầm đạo có thể cùng ta sánh vai người, không có mấy người. chương 105, chân chính sở trưởng là cái gì? Lộ Nhất Bình gặp cái kia hà ý ngạo sắc thân sắc. Lạnh nhạt nói, đã ngươi cầm đạo cao như thế, chỉ cần ngươi có thể nhổ động đàn này. Đàn này chính là ngươi. Hạ ý khẽ giật mình, tiếp theo nở nụ cười, chuyện này là thật. Đương nhiên, lộ nhất bình lạnh nhạt nói. lão bản gặp Hạ ý mừng rỡ bộ dáng, mở miệng nhắc nhở. Đàn này, cũng không phải dễ dàng như vậy nổ động. Trong đàn có hắc long vương chi hồn, trong dây đàn có vô thượng cầm đạo. Hạ ý ngay vậy, tự tin cười nói, ta biết, muốn nổ động đàn này, cần câu thông hắc long vương tri hồn, sau đó lĩnh hội trong dây đàn cầm đạo mới được. Sau người nó tên hộ vệ kia cười nói. Mấy năm trước có một cổ cầm, trong đàn đồng dạng có hồn, dây đàn đồng dạng có cầm đạo, thiếu chủ của ta trong khi hô hấp liền có thể câu thông hồn của hắn cùng tìm hiểu ra trong đó cầm đạo. Việc này đối với thiếu chủ của ta tới nói, dễ như trở bàn tay. Hắn nhìn về phía Lộ Nhất Bình, long giác kim lưu, thiếu chủ của ta cầm đạo đã nhập thánh, các ngươi liền đợi đến mở mắt đi. Lão bản kinh ngạc. Không nghĩ tới trước mắt cái này Hà Ý nếu đã là cầm đạo đệ cửu trọng cầm thánh chi cảnh. Cửu thiên thế hệ trẻ tuổi. Cầm đạo đối với đạt tới đệ cựu trọng cầm thánh chi cảnh người, loe que không có mấy. Thế nhưng là, cái này hạ ý, trước đó làm sao chưa nghe nói qua. Hạ ý gặp lão bản thân sắc, cười nói, ta cầm đạo mặc dù nhập thánh, nhưng là hiếm khi tại người khác trước mặt triển lộ qua, cho nên các ngươi không biết cũng bình thường. Lần này ta cùng sư tỷ ta đi ngang qua thương thần vực, nghe nói quy nguyên kiếm tông kiếm tông đại hội, cho nên thuận tiện đi tới nhìn một chút. Nói đến đây, hắn đem hai tay bỏ vào hắc long cầm phía trên. Hai tay quang mang phung trào, toàn thân thần lực ba động, những thần lực này vậy mà ngưng tụ thành từng cái đàn phù. Đàn phù trăng ngập, ở tại thân thể bốn phía ngưng tụ không tan. Tốt. lão bản gặp hạ ý lấy thần lực dẫn thiên địa chi lực, mà hóa đàn phù, không khỏi tán thưởng. Riêng là tay này, liền đủ thấy cái này hạ ý cầm đạo chi tinh thâm. Hạ ý hai tay đột nhiên huyến động, hai tay thủ ảnh trung điệp, thiên điệp thủ ảnh. Lao bản hai mắt ngưng tụ, mặc kệ là luyện đan hay là luyện khí, đều có thủ pháp thủ pháp sự cao thâm, liên quan đến luyện được đàn cùng thần khí uy lực. Ma đàn cũng vẽ, đồng dạng có thủ pháp. Thiên điệp thủ ảnh, chính là cầm đạo một cái phi thường cao thâm thủ pháp. Thủ pháp này đàn tấu đi ra tiếng đàn, có đặc biệt âm thanh, cực kỳ tuyệt đẹp. Hạ Ý thần hồn rót vào Hắc Long Cẩm, danh tuân ra Hắc Long Vương chi hồn, lĩnh hội trong đó cầm đạo, trung điệp thủ ảnh hướng dây đàn gảy xuống dưới. Tất cả mọi người chăm chú nhìn. Thủ ảnh trùng điệp gảy tại trên dây đàn. Nhưng là cũng không có trong dự đoán vang động tiểu thiền, cũng không có trong tưởng tượng hắc long long ngầm rung trời. Một chút thanh âm đều không có. Lặng yên không một tiếng động. Châm rơi trên mặt đất, còn có chút thanh âm, nhưng là hạ ý chiêu này đạn xuống dưới, tựa như là bắn vào không đáy vực sâu, một chút tiếng vọng đều không có. Về phần Mỹ rượu chi cầm âm, lại càng không có. Hạ ý khẽ giật mình. Sau người nó hai tên hộ vệ kia kinh ngạc. Hạ ý cười nói, đàn này không sai. Thậm chí ngay cả ta thiên điệp thủ ảnh đều không thể đạn vang, đổ đáng giá ta chăm chú đối đãi Ngụ ý, vừa rồi hắn còn không có chăm chú. Nói xong, toàn thân hắn quang mang phun trào, hai tay huy động, hai tay trong khi vung lên, từng đạo đàn phù bay ra, như là hình hoa sen. Liên hoa thủ. Hoàng cựu giật mình. Liên hoa thủ, là so thiên điệp thủ ảnh còn cao minh hơn đàn tấu thủ pháp. truyền thuyết cái này liên hoa thủ, chính là truyền lại từ Phật giới. Phan Ngọc Lan. Phàn thắng hai người mặc dù không tinh cầm đạo, nhưng lại cũng đã được nghe nói liên hoa thủ chính là chuyển rất nhiều thời đại cầm đạo thập đại đàn tấu chi pháp. Tại hoàng cửu mấy người trong giật mình, hào ý hai tay làm một cái bóp chỉ hoa sen chi thế, đột nhiên hướng hắc long cầm gậy xuống dưới, đồng thời, hắn lực lượng thần hồn phun trào, toàn lực tràn vào trong đàn, cùng hắc long vương chi hồn danh tuôn. Khi hắn hai tay đạn bên dưới lúc, hai tay càng là hoa sen quăng mang nợ rộ. Nó hai tay rốt cục đạn ở trên hắc long cầm. Vừa mới còn hoa sen quang mang nở rộ hai tay, khi đạn đến trên dây đàn lúc, hoa sen quang mang biến mất, đồng dạng không nghĩ giống bên trong kinh lôi nổ vàng, hắc long lang thiên. Vẫn là một chút thanh âm đều không có. Hắc long cẩm không có bất kỳ phản ứng nào. Thậm chí ngay cả động cũng không hề động một chút. Dây đàn vững chắc như hốn độn chi bích. Hắc long cẩm càng lạ như mênh ngông chi long giới, bất động mảy may. Hào ý sửng sốt, tại sao có thể như vậy, hắn vừa rồi rõ ràng đã câu thông hắc long vương chi hồn. Rõ ràng đã tìm hiểu dây đàn chi cầm đạo, lại thêm liên hoa thủ, làm sao còn là không có phản ứng. Không có khả năng. Hắn một mặt không tin, liên hoa thủ lần nữa phát hướng hắc long cầm. Hắc long cầm vẫn là một chút phản ứng đều không có. Trên mặt hắn, không còn lúc trước khinh ngạo cùng dáng tươi cười. Như vậy mấy lần đằng sau, trên mặt hắn rất khó coi, càng là điên cuồng kích thích hắc long cầm, lực lượng thần hồn cũng điên cuồng thôi đậu. Đột nhiên, hắc long cầm bên trong, một nguồn lực lượng phản chấn mà ra Đang điên của ngoanh kích lấy hắc long cầm hạ ý, bị chấn động đến liên tục quay cuồng, lăn đến ngoài tiệm. Trong cơ thể hắn khí huyết bay vọn, tiết hầu nóng lên, một ngụm máu phun tới. Thiếu chủ. Hai tên hộ vệ kia giật mình, tông cửa xuống ra, luôn cuống tay chân đem hà ý đỡ dậy. Hạ ý chỉ cảm thấy thần hồn như là muốn vỡ ra đồng dạng, mà thần lực trong cơ thể càng là tán loạn không thôi. Vừa rồi hắn điên cùng thôi động lực lượng thần hồn cùng thần lực trong cơ thể hoành kích hắc long cầm, bây giờ bị hắc long cầm lực lượng phản chấn. Thần hồn đã nhận lấy đại sáng. Long giác kim như thấy thế, cười nói, ngươi không phải nói đàn này nếu là trong tay ngươi, nhất định có thể đại chán quan mang, tái hiện thượng cổ đàn vì sao, còn nói đương kim thế hệ trẻ tuổi, cầm đạo có thể cùng ngươi sánh vai người, không có mấy người. Làm sao hiện tại ngay cả một tấm đàn đều nhổ bất động? Hà ý ngay vậy, một ngụm máu lại phun tới. Tên hộ vệ kia căm tức nhìn long giác kim như cùng lộ nhất bình, vừa rồi nhất định là các ngươi tại trong đàn động tay chân. Thiếu chủ của ta mới không cách nào kích thích đàn này. Không phải vậy, bằng vào ta thiếu chủ cầm đạo, không có khả năng không cách nào kích thích cái này phá đàn. Khẳng định là các ngươi, cho nên thiếu chủ của ta mới bị trong đàn lực lượng phản vệ thụ thương. Lộ nhất bình ngay vậy, tay phải bỏ vào hắc long cầm bên trên, 5 ngón tay nhẹ nhàng kích thích, từng đạo như tiếng trời thanh âm tiếng đàn từ trong đàn không ngừng truyền ra. Chỉ gặp những này tiếng đàn, hóa thành từng cái phù văn, ở trong tiệm ngừng tụ không tan. Hạo Ý còn có hai tên hộ vệ kia ngây người. Lúc này, Hắc Long cầm đột nhiên chấn động vang, chỉ gặp tên hộ vệ kia như bị trọng kích, bị chấn động đến bay rất ra ngoài, không biết bay bao nhiêu giảm. Lộ Nhất Bình thanh âm đạm mạc vang lên, chính mình cầm đạo không tinh, đạn bất động đàn này, ngược lại trách nó người động tay chân, buồn cười. Hạo Ý sắc mặt một trận xanh đỏ, hắn lảo đảo đứng lên, nhìn chằm chằm Lộ Nhất Bình, "Không, có thỉnh giáo các hạ đại danh? Là tên gì phái gì?" Lộ Nhất Bình, "Không môn không phái." Lộ nhất bình lạnh nhạt nói, không môn không phái. Hà ý một mặt không tin, không có khả năng. Lão bản kia cũng là một mặt không tin. Như vậy cầm đạo, là tự học. Làm sao có thể? Lộ nhất bình lạnh nhật nói, cái này cầm đạo, không phải ta sở trường, ta nhàn dối nhảm chắn lúc, ngẫu nhiên luyện một chút thôi. Hà ý cùng lão bản ngần ngơ. Nhàn dối nhàm chán ngẫu nhiên luyện một chút, liền có thể luyện được như vậy cầm đạo. Còn có, như vậy cầm đạo còn chưa không phải trước mắt người trẻ tuổi lão làm sở trường. Vậy hắn chân chính sở trường là cái gì? Mọi người nhìn về sau, ném một chút phiếu đề cử, như mọi người chẳng biết lúc nào đổi mới, có thể thiết trí quyển sách đổi mới nhắc nhở ân phím. chương 106, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút người này. Ta cầm đạo không tin, bất quá, sư tỷ ta cũng tại thanh vấn phủ, đến lúc đó nàng tự sẽ hướng xin các hạ dạy cầm đạo. Hạ ý trầm giọng hỏi. Sư tỷ của ngươi là? lão bản không khỏi hỏi. Từ xào âm, Hà Y nói một cái tên. Lão Bản còn có Phan Ngọc Lan, Phan Thắng đều là một mặt giật mình, thần nữ từ xào âm. Tại cựu thiên, trong siêu cấp tông môn, bị định là đời tiếp theo môn chủ hoặc tông chủ người thừa kế đệ tử, thì được xưng là thần tử, nếu là nữ, thì được xưng là thần nữ. Mà thần nữ từ xào âm, thì là cầm họa tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp người thừa kế. Từ xào âm, có thể bị định là cầm họa tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp người thừa kế, hắn thực lực không cần hoài nghi mà cầm đạo, tức thì bị ca tụng là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Tại cửu thiên rất nhiều siêu cấp thế lực bên trong, bị định là người thừa kế thần nữ, vẫn có một ít, mà thần nữ từ xảo âm, tuyệt đối là rất nhiều thần nữ bên trong, chói mắt nhất, cũng là danh khí lớn nhất. Cho nên, lão bản còn có Phàn Ngọc Lan, Phàn Thắng mới như vậy giật mình. Hoàng cửu rời đi cửu thiên khá nhiều năm rồi, cho nên, ngược lại chưa nghe nói qua cái này thần nữ từ xảo âm tên, nhưng là lão bản, Phàn Ngọc Lan. Phản thắng lại là như sấm bên hai Không sai, sư tỷ ta chính là từ xào âm, ta là cầm họa tông tông chủ nhỏ nhất đệ tử, từ xào âm chính là ta đại sư tỷ hạ ý mở miệng nói, bất quá, ta sáng sớm cùng sư tỷ ta tách ra, sư tỷ ta không tại Thanh Vân Bình Nguyên, chờ nàng tới, nàng sẽ đến thỉnh giáo các hạ cầm đạo. Nói xong, ở tại hộ vệ cùng nhau đỡ xuống, rời đi tiểu điếm. Không nghĩ tới hắn lại là thần nữ từ xào âm tiểu sư đệ. Tiểu điếm lao bản nhìn xem hạ ý rời đi thân ảnh Sợ hãi than nói. Cái này thần nữ từ xảo âm, cầm đạo rất cao. Hoàng cựu hiếu kỳ hỏi. Tiểu điếm lao bản một mặt ngưng trọng, gật đầu, không sai, chính là cửu thiên cầm đạo đệ nhất nhân. truyền thuyết cái này thần nữ từ xảo âm, trời sinh Ngọc Thanh cầm tâm. Ngọc Thanh cầm tâm. Hoàng cửu giật mình. Lúc này, Phan Ngọc Lan nói ra, liên quan tới thần nữ từ xảo âm truyền thuyết rất rất nhiều, có mà nói, nàng 3 tuổi liền có thể xem hiểu bất luận cái gì cầm phổ. 5 tuổi liền đã là cầm đạo đệ thất trọng cầm sư cảnh giới. 11 tuổi đã là cầm đạo đệ bắt trọng cầm tông. 17 tuổi lúc đã là cầm đạo đệ cựu trọng cầm thánh. 17 tuổi, cầm thánh. Hoàng cựu đại trấn. Tiểu điếm lao bản nói, trên đời vô tiên, nhưng là có người nói, thần nữ từ xảo âm đã nhập cầm tiên chi cảnh. Cái gì, cầm tiên chi cảnh? Hoàng cửu chân kinh, hắn nhìn về hướng lộ nhất bình. Lộ nhất bình sắc mặt bình tĩnh, cầm tiên chi cảnh à tiểu điếm lao bản gật đầu không sai chính là cầm tiên tri cảnh. Nói đến đây, hắn khó đẻ nén kích động, có người nói, cái này thần nữ từ xảo âm có hy vọng siêu việt cầm họa tông tông chủ, trở thành cựu thiên cầm đạo đệ nhất nhân. Nếu cái này từ xảo âm cầm đạo cao như thế, vậy các ngươi lúc trước vì sao không tìm cái này từ xảo âm nổ động hắc Long này đàn? Hoàng cựu nghi hoặc hỏi. Tiểu điếm lao bản Ea nói, chủ tử ta cùng cầm họa tông có chút ấn đoán, cho nên, không tiện xin mời cầm họa tông người. Về phần cái gì đoán, Tiểu Điểm lau bản không nói, bất quá nhìn nó bộ dáng, không phải chỉ là có chút ân đoán đơn giản như vậy. Nói đến đây, hắn quay đầu đối với Lộ Nhất Bình nói, công tử cầm đạo tuy cao, nhưng là thần nữ từ xảo âm như hướng công tử thịnh giáo, công tử phải cẩn thận mới là. Lộ Nhất Bình ừ một tiếng. Một lát sau, Lộ Nhất Bình mấy người rời đi tiểu điểm. Lúc rời đi, Lộ Nhất Bình mang đi Hắc Long cầm cùng Yên Thủy kiếm kiếm gãy. Đồng thời, Lộ Nhất Bình để Hoàng Cửu, Phan Ngọc Lan, Phan Thắng nhìn chúng trong tiệm thứ gì. Có thể mang đi Phan Ngọc Lan, Phan Thắng tất cả chọn lấy một bộ thần khí, Hoàng cửu thì chọn lấy một viên hỏa hệ thần tinh. Lộ Nhất Bình để Tiểu Điếm lao bản nói cho nó chủ tử, như trở về, để nó đến tìm hắn. Sau đó, Lộ Nhất Bình cùng Hoàng cửu mấy người tiếp tục đi dạo đứng lên. Ngay tại Lộ Nhất Bình cùng Hoàng cửu mấy người rời đi Tiểu Điếm không bao lâu, tinh Hà Thành trong tòa phủ đệ xa hoa nào đó, Sở Hiên đang chiêu đãi Ngọc Kiếm Trần Ngọc Nhan, bất quá, trừ Trần Ngọc Nhan bên ngoài. Còn có nghiêng một chút thành khuynh quốc mỹ nhân, nàng này chính là cầm họa tông thần nữ từ xào âm. Sở Hiên cười nói, từ thần nữ tới đột nhiên, nếu là sớm biết thần nữ đến đây, ta cùng Ngọc Nhan định đón lấy trăm giảm. Hắn mặc dù là thương thần vực thế hệ trẻ tuổi ngũ kiếm đứng đầu, nhưng là nếu bản về danh khí cùng thân phận, kém xa cùng từ xào âm so sánh, cho nên, từ xào âm đến đây, để hắn mừng rỡ không thôi. Từ xào âm nở nụ cười xinh đẹp, ta cùng ta tiểu sư đệ đi ngang qua. Nghe nói quy nguyên kiếm tông cử hành kiếm tông đại hội, cho nên thuận đường qua đến một chút náo nhiệt. Nghe nói sở hiên cùng Trần Ngọc Nhan công tử cũng báo danh lần này kiếm tông đại hội, lấy hai vị kiếm đạo, nhất định có thể đoạt được lần này kiếm tông đại hội thứ nhất, thứ hai. Sở hiên, Trần Ngọc Nhan hai người nghe vậy, khiêm tốn một phen. Có một chuyện, ta muốn phiền phức một chút sở hiên công tử. Từ xảo âm nói ra, từ thần nữ nhưng người nói. Sở hiên vội vàng nói, chỉ cần ta có thể làm được đến, nhất định làm được. Từ Sở Âm cười nói, "Sở công tử khách khí, kỳ thật cũng không phải việc đại sự gì, ta được đến một cái không chọn vẹn trận đồ, ta dùng các loại phương pháp cũng vô pháp đem trận đồ chữa trị, trong tông ta rất nhiều trận pháp cao thủ cũng vô pháp chữa trị. Ta biết Sở Thông đại nhân trận pháp tuyệt thế vô song, cho nên ta muốn xin mời Sở hiền công tử giúp ta dẫn kiến một chút tổ phụ ngươi, sau đó mang ta đi bái kiến Sở Thông đại nhân. Người khác không nhất định có thể gặp được Sở Thông, nhưng là Sở Hiên tổ phụ, chính là Sở Thông huynh đệ, nếu là có hắn dẫn kiến" Vẫn là có thể. Sở hiên xứng sở. Việc này. Hắn chân chờ. Nếu là việc này, sở hiên công tử khó xử, vậy quên đi. Từ xảo âm nói ra. Sở hiên trầm ngâm nói, ta có thể cho từ thần nữ dẫn kiến một chút ta tổ phụ, nhưng là ta không dám hứa chắc ta tổ phụ sẽ đồng ý dẫn ngươi đi gặp sở thông thúc tổ. Cái này hiển nhiên. Từ xảo âm cười nói. Đúng lúc này, từ xảo âm tin phủ chấn động, lấy ra xem xét, không khỏi kinh ngạc, nàng đối với sở hiên, Trần Ngọc Nhan cười nói. Ta lần này là cùng ta tiểu sư đệ tới, ta tiểu sư đệ cầm đạo đã nhập thánh, nhưng là hắn vừa phát tới tín phủ nói hắn tại Thanh Dương Bình nguyên gặp một vị cầm đạo cao thủ. Hắn nói người này cầm đạo cảnh giới, hơn xa với hắn, đã đạt đến một cái cực cao chi cảnh. Sau đó đem hạ ý không cách nào búng ra hắc long cẩm mà lộ nhất bình lại có thể tùy tiện búng ra sự tình nói cho đi ra. Sơ hiên, Trần Ngọc Nhan hai người giật mình. Từ xảo âm tiểu sư đệ cầm đạo đã nhập thánh, người này lại còn hơn xa. Không biết người này là ai? Sở Hiên nhịn không được hỏi. Tiểu sư đệ nói hắn gọi Lộ Nhất Bình. Từ xảo âm nói ra. Sở Hiên, Trần Ngọc Nhan hai người nghi hoặc. Lộ Nhất Bình. Hai vị cũng không biết. Từ xảo âm ngoài ý muốn, lúc đầu, nàng coi là lấy Lộ Nhất Bình này cầm đạo. Sở Hiên, Trần Ngọc Nhan hai sẽ biết. Sở Hiên lấp đầu, chưa nghe nói qua. Sau đó hỏi, người này còn tại Thanh Dương Bình Nguyên. Từ xảo âm gật đầu, sau đó đứng dậy, nói ra. Sở thông đại nhân sự tỉnh liền thiền phức sở hiên công tử, ta tiểu sư đệ bị cổ cầm kia lực lượng phản chấn gây thương tích, ta hiện tại qua được nhìn xem. Sở hiên, Trần Ngọc Nhan hai người đứng dậy. Vậy ta bồi từ thần nữ đi qua một chuyến. Sở hiên nói ra, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút người này. Về khoảng cách đỡ còn có 4 ngày. chương 107, đem khương phong trưởng lão kêu đến. Dù sao ngày mai chính là kiếm tông đại hội, ta cũng muốn đi qua, vậy ta cũng bồi từ thần nữ cùng đi đi. Trần Ngọc Nhan cũng nói, từ xảo âm ngay vậy, nở nụ cười xinh đẹp nói, đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ liền đi qua đi, không biết hai vị công tử còn cần hay không chuẩn bị thứ gì? Không cần. Sở Hiên cười nói, kiếm tông đại hội, một thanh trưởng kiếm là đủ. Sau đó vung đùa nghịch một chút trường kiếm trong tay. Thế là, sở Hiên, Trần Ngọc Nhan hai người liền cùng đi từ xảo âm ra sở Hiên phụ đệ, hướng quy nguyên kiếm tông tới. Ngay tại từ xảo âm, sở Hiên... Trần Ngọc Nhan mấy người hướng Quy Nguyên Kiếm Tông khi đi tới, ba người đến đây Quy Nguyên Kiếm Tông tin tức, cũng đều chuyển ra tới. Đại tin tức Cầm họa tông thần nữ từ xảo âm cùng sở hiền, Trần Ngọc Nhan hai vị công tử cùng một chỗ đến đây Quy Nguyên Kiếm Tông. Tin tức vừa ra, lập tức vỡ tổ. Đến đây tham gia kiếm tông đại hội các phương cao thủ nghị luận không thôi. Thần nữ từ xảo âm, dung mạo tuyệt thế, mà lại tại thế hệ trẻ tuổi, cầm đạo vô song, là cửu thiên thế hệ trẻ tuổi tất cả nam tử trong lòng hâm mộ đối tượng Đã từng có bao nhiêu thế gia thiếu chủ không tiếc ước vạn dặm xa xôi tiến về cầm hòa tông, muốn thấy thần nữ từ xảo âm một mặt mà không được. Mà bây giờ, biết được thần nữ từ xảo âm muốn tới, sẽ có hạnh gặp nó phưng dung, chúng nam đệ tử đều là hưng phấn không thôi. Ta còn nghe nói thần nữ từ xảo âm là cùng nàng sư đệ cùng đi, bất quá, nàng sư đệ cùng người xo đàn, thua, bị thương. Cái gì, còn có việc này? Người này là ai? Không biết người này là ai? Nhưng là thần nữ từ Xảo Âm vì sắn cầm họa tông mặt mũi, khẳng định sẽ lại mời người này so đàn. Tin tức chuyển ra, thế lực khắp nơi càng là náo nhiệt nghị luận. Mà tin tức cũng chuyển đến Quy Nguyên kiếm tông thủ tịch đệ tử Tôn Hoành Nguyên còn có Lạc, đồng, lạc Ngạt trong hai. Thần nữ từ Xảo Âm lại muốn đến. Lạc Ngạt cực kỳ giật mình. Hắn mặc dù tiến vào Cửu Thiên không đến bao lâu, nhưng là đối với thần nữ từ Xảo Âm nghe đồn cũng đều như sấm bên hai. Tôn Hoành Nguyên nghe được tin tức, cũng là kinh ngạc, tiếp theo cười nói: Như việc này là thật, vậy chúng ta liền có sướng thai, thần nữ từ xảo âm cầm đạo nhập thánh đằng sau, liền không có sẽ cùng người khác so đàn, lần này chúng ta có thể nghe nó tiên khúc, sao mà hạnh. Lạc đồng nói ra, thần nữ từ xảo âm cầm đạo thật nhập tiên sao. Tôn Hoành Nguyên gật đầu, sợ là đã nhập tiên. Một mặt hâm mộ, cảnh này, bao nhiêu người mong mà không được. Sau đó nói, chỉ là không biết cùng nàng sư đệ so đàn người là ai. Lạc Ngạt cười nói, người này hẳn là không biết nàng sư đệ thân phận. Hiện tại sợ là phải hối hận chết đi, bất quá hắn có thể cùng Từ thần nữ so đàn, là nó vinh hạnh, cho dù là bại ở trong tay Từ thần nữ, hắn cũng có thể lịch sử tái danh. Lúc này, một vị Quy Nguyên kiếm tông đệ tử nhanh trong tiền đến, bẩm báo nói: "Đại sư huynh, Từ thần nữ còn có Lôi kiếm công tử, Ngọc kiếm công tử đã đến." Tôn Hoành Nguyên mấy người đều là ngoài ý muốn. "Nhanh như vậy?" Tôn Hoành Nguyên nói ra, "Từ thần nữ đến đâu rồi?" "Đã đến chân núi." Quy Nguyên kiếm tông đệ tử nói ra. Nghe nói từ thần nữ sư đệ bị thương nặng hơn, nàng lúc ấy nghe được tin tức, liền cùng Lôi Kiếm công tử, Ngọc Kiếm công tử từ Tinh Hà thành nhanh chóng chạy tới. Tôn Hoành Nguyên đứng dậy, đối với Lạc Đồng, Lạc ngặt nói: "Đi, chúng ta ra ngoài nên đón từ thần nữ." Mấy người lập tức liền ra đại điện, hướng chân núi tới, mấy người vừa tới, liền gặp Lôi Kiếm Sở hiền, Ngọc Kiếm Trần Ngọc Nhan cấy lấy tọa kỵ, một trái một phải hầu ở một cỗ tỏa xa xa hoa bên cạnh. Tỏa xa xa hoa bên trồng, ngồi một cái cố gia trắng hơn tuyết. Đôi mắt đẹp như một dòng thanh thủy, khí chất cao quý, để cho người ta tự ti mặc cảm mỹ nhân tuyệt thế. Chính là cầm họa tông từ xảo âm. Mà Sở Hiên, Trần Ngọc Nhan, từ xảo âm mấy người đội xe phía sau, thì là nhân sơn kín người, biết được từ xảo âm đến đây, các phương đệ tử chen chúc mà đến, nhắm mắt theo đuôi cùng tại từ xảo âm mấy người đội xe đằng sau. Lạc đồng, lạc ngạt sau khi thấy được mặt cái kia một chút nhìn không thấy bở người ta tấp nập, giật nảy mình, lúc này... Hai người mới chính thức cảm nhận được từ xảo âm cái kia kinh khủng lực ảnh hưởng. Tôn Hoành Nguyên sư huynh. sơ Hiên, Tôn Ngọc Nhan hai người gặp Tôn Hoành Nguyên đến, không dám kinh thường, hạ tọa thú, cùng Tôn Hoành Nguyên hô. Từ xảo âm cũng từ tọa xa xa hoa bên trong đi xuống. Quy Nguyên kiếm tông Tôn Hoành Nguyên gặp qua từ thần nữ. Tôn Hoành Nguyên mau tới trước, đi đầu xưng hô nói, hắn mặc dù là Quy Nguyên kiếm tông thủ tịch đệ tử, nhưng là cùng từ xảo âm cái này cầm họa tông thần nữ so sánh, hay là kém không ít. Từ xảo âm cười nói, nguyên lai là quy nguyên kiếm tông tôn hoành nguyên công tử, tôn hoành nguyên công tử phong thái thần tuấn. Từ xảo âm sớm có nghe nói, hôm nay gặp mặt, càng hơn nghe đồn. Tôn hoành nguyên giang tươi cười, khách khí một phen. Lúc này, đã thấy mấy người xuyên qua đám người, đi tới. Người tới, chính là cầm họa tông hạ ý. Đại sư tỷ Hạ ý tới về sau, chào nói. Tiểu sư đệ, ngươi thường thế như thế nào? Từ xảo âm hỏi. Hạ ý lắc đầu, ta nuốt sư phụ Bổ Thiên Đan đã tốt lên rất nhiều. Tôn Hoành Nguyên, Sở Hiên, Trần Ngọc Nhan bọn người thế mới biết thân này mặc mạo phục, trắng nõn là người trẻ tuổi là từ xảo Âm tiểu sư đệ. Sau đó, từ xảo Âm cho Tôn Hoành Nguyên, Sở Hiên, Trần Ngọc Nhan bọn người giới thiệu Hạ Ý. Giới thiệu xong về sau, Hà Ý nói ra, "Đại sư tỷ, người kia, ta đã nghe được, hắn là cùng đi người khác đến đây báo danh kiếm tông đại hội, bọn hắn hiện tại ở tại trong viện Quy Nguyên kiếm tông an bài cho tân khách." Hắn nhìn về phía Tôn Hoành Nguyên, "Theo ta điều tra." Chỗ ở của bọn hắn là quy nguyên kiếm tông khương phong trưởng lao an bài, hơn nữa còn là quý tông khương phong trưởng lao lĩnh bọn hắn trực tiếp báo danh. Tôn hoành nguyên bọn người kinh ngạc, đi đem khương phong trưởng lao kêu đến. Tôn hoành nguyên sầm mặt lại, đối với bên cạnh một vị quy nguyên kiếm tông đệ tử nói. Vị đệ tử kia cung kính xác nhận, quay người rời đi, không bao lâu, liền dẫn trưởng lao khương phong tới. Khương phong một đường tâm thần bất định, đi vào tôn hoành nguyên trước mặt, không biết tôn hoành nguyên vì chuyện gì kêu to chính mình Tôn Hoành Nguyên mặc dù là quy nguyên kiếm tông thủ tịch đệ tử, nhưng là địa vị cùng quyền lực cực cao, có thể so với rất nhiều thái thượng trưởng lão. Khương Phong trưởng lão, người hôm nay dẫn đầu người khác trực tiếp báo danh. Tôn Hoành Nguyên chất vấn. Khương Phong sững sở, mặc dù dẫn nó người trực tiếp báo danh không hợp tông môn quý củ, nhưng là chen ngang báo danh đây chỉ là một chút việc nhỏ. Tôn Hoành Nguyên làm sao cũng quản việc nhỏ như này. Tôn Hoành Nguyên cho Khương Phong giới thiệu từ xảo âm nói, vị này là cầm họa tông từ xảo âm thần nữ Vị này là từ thần nữ tiểu sư đệ, hôm nay, ngươi dẫn đầu người báo danh, bị thương từ thần nữ tiểu sư đệ. Nghe nói ngươi còn an bài những người kia ở tại tông môn trong viện. Khương Phong hai chân lắc một cái, doa đến biến sắc, khoát tay nói, hiểu lầm. Ta cùng bọn hắn mấy người cũng không giao tình, lại càng không biết mấy người bọn họ bị thương từ thần nữ tiểu sư đệ sự tình. Nếu là biết, ta tuyệt không dám còn an bài bọn hắn ở tại tông môn trong viện. Từ xảo âm đối với tôn hoành nguyên mở miệng nói, tôn hoành nguyên công tử. Việc này cũng không thể trách vị trưởng lão này. Sau đó đối với Khương Phong nói, ngươi bây giờ dẫn chúng ta qua đi, ta muốn gặp một lần bọn hắn. Khương Phong tranh thủ thời gian xác nhận. Thế là, tại Khương Phong dẫn đầu xuống, từ xảo âm, tôn hoành nguyên, sở hiên, trần ngọc nhan, lạc đồng, lạc ngạt bọn người trùng trùng điệp điệp hướng lộ nhất bình sân nhỏ tới. chương 108, thật mạnh kiếm ý. Lúc này, trong sân, hoàng cựu chính chỉ điểm Phan ngọc lan, phàn thắng hai người kiếm pháp. Long Zác Kim Như thì buồn bực ngán ngẩm đứng khắp nơi trong viện nhìn xem Phan Ngọc Lan hai tỷ đệ luyện kiếm, đột nhiên, Long Zác Kim Như hướng trong lương đỉnh lộ nhất bình bu lại, cười nói, "Chủ nhân, trời nóng bức này, thật khát nước." Lộ Nhất Bình nhìn Long Zác Kim Ngưu một chút, cười mắng, "Ngươi đầu này ăn hàng, là nhớ cái kia tinh thần hôn độn thủy đi." Long Zác Kim Như cười hắc hắc, "Người hiểu ta, chớ chủ nhân vậy." Nghe Long Zác Kim Như nghiền ngẫm từng chữ một, Lộ Nhất Bình cười nói, "Vậy được, ngươi lấy tinh thần hỗn độn thủy làm tên." ngâm một bài thơ. Long Dác Kim Nưu nghe chút, lập tức khổ sở như mặt. Lúc này, đột nhiên, bên ngoài bước chân phong trào, ngay tại chỉ điểm Phàn Ngọc Lan cùng Phàn Thắng luyện kiếm pháp Hoàng Cửu không khỏi ngừng lại, nhìn về hướng bên ngoài viện. Long Dác Kim Nưu xuyên thấu qua sân nhỏ tường đá, đánh một ngáp, nói, "Mẹ nó, Lao như ta muốn uống một ngụm nước đều không được." Hắn dứt lời, liền gặp sân nhỏ đại môn bị trưởng lão Khương Phong đẩy ra. Khương Phong sau khi đi vào, sắc mặt nhìn không tốt, hắn nhìn về phía Hoàng Cửu. Mắt có lửa giận, Hoàng cửu ngươi đây là ý gì, ngươi muốn hại chết ta hay sao? Hoàng cửu hơi nhúng mày. Khương Phong lửa giận bất bình, nói ra, các ngươi hôm nay bị thương cầm họa tông đệ tử. Có biết hắn là thần nữ từ xảo âm tiểu sư đệ? Biết thì như thế nào? Long Giác Kim như lạnh nhạt nói. Biết thì như thế nào? Khương Phong tức nổ tung, hắn nói ra, hiện tại thần nữ từ xảo âm còn có ta quy nguyên kiếm tông tôn hoành nguyên sư huynh đều ở bên ngoài, các ngươi ra ngoài giải thích rõ ràng. nhớ kỹ. Đợi lát nữa giải thích thời điểm, tuyệt đối đừng nói ta và các ngươi có bất kỳ quan hệ. Sau đó đem lúc trước Hoàng Cửu cho hắn thần phẩm linh thạch toàn bộ lấy ra ngoài, ném về cho Hoàng Cửu, đây là ngươi linh thạch. Hoàng Cửu sầm mặt lại. Tại Hạ Cầm Họa Tông từ xảo âm, đến đây bái phòng công tử, còn xin công tử ra gặp một lần. Ngoài viện, Cầm Họa Tông từ xảo âm thanh âm vang lên. Lộ Nhất Bình đứng dậy, lạnh nhặt nói, đi ra xem một chút. Cũng không để ý tới hội trưởng già Khương Phong, cùng Long Dác Kim Lưu, Hoàng Cửu Phan Ngọc Lan, phản thắng đi ra sân nhỏ. Đi ra sân nhỏ lúc, phan Ngọc Lan, phản thắng hai người gặp bên ngoài đen nghịt một bọn người đầu, dòi cho phát sợ. Long giác kim như hóa hình người, lạc đồng, lạc ngạt hai người nhận không ra, nhưng là hai người nhìn thấy Lộ Nhất Bình, như bị sẽ đánh, nào hải ẩm vang, đứng thẳng bất động ở nơi đó. Hai người hai mắt tràn đầy sợ hãi. Cầm tiên công tử Lộ Nhất Bình, bị thương thần nữ từ xảo âm tiểu sư đệ, là Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình tới cựu thiên Tôn Hoành Nguyên, từ xảo âm, sở hiên bọn người lực chú ý toàn bộ tại Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Nhưu trên thân, cho nên cũng không ai chú ý tới lạc đồng, lạc ngạt hai người phản ứng. Ngược lại là Ngọc Kiếm Trần Ngọc Nhan nhìn thấy Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Nhưu, có chút ngoài ý mớn, đây không phải hắn tại tiểu lâu gặp phải cái kia cầm trong tay to lớn lông vàng quét ngang tể ra một đám đệ tử mấy vị kia sao. Đối phương còn nói cây kia to lớn lông vàng 100 triệu thiên phẩm linh thạch. Tôn Hoành Nguyên gặp Lộ Nhất bình mấy người đi ra Quét mắt lộ nhất bình mấy người một chút, cuối cùng ánh mắt rơi trên người lộ nhất bình, âm thanh lạnh lùng nói, là ngươi thương cầm họa tông hạ ý sư đệ. Hạ ý sư đệ chính là chúng ta quy nguyên kiếm tông quý khách, chúng ta quy nguyên kiếm tông không chào đón các ngươi. Còn xin các ngươi chuyển ra chúng ta quy nguyên kiếm tông sân nhỏ. Mặt khác, hướng hạ ý sư đệ xin lỗi. Long giác kim như nghe vậy, nở nụ cười, nói ra, mấy gian phá phòng thôi, thật đúng là coi là da hiêm có ở các ngươi nhà xí rách này. Sau đó đào, đào giấy thai đệ tử, ngươi tính là gì đồ chơi, còn để cho chúng ta cho con quỷ nhỏ kia xin lỗi. Tất cả mọi người ngoài ý muốn. Tôn Hoành Nguyên sắc mặt lập tức trầm xuống. Hà ý nghe Long Giác Kim Nưu sưng hô chính mình con quỷ nhỏ, sắc mặt càng là khó coi. Long Giác Kim Nhưu đối với Tôn Hoành Nguyên lại nói, cái này không có chuyện của ngươi, cốt sang một bên, không phải vậy, đừng nói ngươi là Quy Nguyên Kiếm Tông, cái gì thủ tịch đệ tử, chính là Quy Nguyên Kiếm Tông tông chủ, lão tử cũng một bàn tay phiến không chết ngươi. Phiến không chết Ý tức tắt đến gần chết. Đi theo tôn hành nguyên đến đây quy nguyên kiếm tông các cao thủ đều sầm mặt lại. Lớn mật. Cũng dám đối với tông ta chủ đại nhân ngữ ra bất kính. Một vị quy nguyên kiếm tông đệ tử phẫn nộ mà lên, trường kiếm trong tay hướng long giác kim như đâm tới. Vị này quy nguyên kiếm tông đệ tử thực lực không yếu, là đại đế cảnh. Đại đế cảnh, cho dù là tại quy nguyên kiếm tông, cũng là trọng điểm bồi dưỡng đệ tử hành tâm. Đệ tử như vậy, là có tiềm lực đột phá thần lính cảnh Vị này quy nguyên kiếm tông đệ tử đâm tới lúc, long giác kim như lại là nhìn cũng không nhìn, nói ra, kiếm đến. Chỉ thấy chung quanh đám người bội kiếm vậy mà không bị khống chế, toàn bộ bay lên, hóa thành mưa kiếm, toàn bộ đánh phía cái kia quy nguyên kiếm tông đệ tử. Cái kia quy nguyên kiếm tông đệ tử bị đánh cho hung hăng nện vào trong đám người, lúc rơi xuống đất, toàn thân tràn đầy thủng trăm ngàn lỗ lỗ kiếm. Tất cả mọi người ngẩn ngơ. Đây coi là cái gì? Tôn hoành nguyên nhìn xem long giác kim như, sầm mặt lại luôn xuất pháp Khi thiên địa pháp tắc lĩnh hội đạt tới nào đó cảnh giới về sau, liền có thể khống chế thiên địa vạn vật công kích, đây cũng là ngôn suất pháp thủy. Long Giác Kim Như nghe đối phương nghĩ lầm chính mình mới vừa rồi là ngôn suất pháp thủy, cũng không nhiều giải thích. Tất cả quy nguyên đệ tử bố quy nguyên kiếm trận, đánh giết kẻ này. Một vị quy nguyên kiếm tông trưởng lão nhìn hằm hằm Long Giác Kim Như, đối với hiện trường chúng quy nguyên kiếm tông đệ tử nói: Các ngươi không phải đối thủ của hắn. Tôn Hoành Nguyên mở miệng nói: Vẫn là ta tới đi. Nói xong, Từ trên tỏa thú đi xuống, trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm. Trần Ngọc Nhan gặp Tôn Hoành Nguyên muốn xuất thủ, nói ra, Hoành Nguyên đại ca đã nhiều năm không có xuất thủ, không biết Hoành Nguyên đại ca hiện tại kiếm đạo đạt tới cảnh giới gì. Sở Hiên mở miệng nói, Hoành Nguyên đại ca kiếm đạo hơn xa tại ta, đã siêu việt thời không chi kiếm. Cái gì, siêu việt thời không chi kiếm? Tôn Ngọc Nhan chấn động, người nói là, Hoành Nguyên đại ca hiện tại kiếm đạo đã nhập tạo hóa. Tâm kiếm phía trên, là thời không chi kiếm mà ở trên thời không chi kiếm, thì là tạo hóa chi kiếm. Tất cả mọi người nghe chút đều là xôn xao. Tạo hóa chi kiếm, rất khó lĩnh hội, chính là cửu thiên rất nhiều thế hệ trước kiếm đạo cao thủ có thể ngộ ra tạo hóa chi kiếm, cũng tức ít. Ngay cả Từ xảo Âm cũng đều tán thán nói, không nghĩ tới Tôn hành Nguyên công tử kiếm đạo vậy mà đã nhập tạo hóa. Đợi một thời gian, Tôn hành Nguyên công tử uy danh nhất định có thể chấn động cửu thiên chư vực. Từ xảo Âm rất ít mở miệng tán thưởng người khác, nhưng là hiện tại Lại trước mặt mọi người nói thẳng Tôn Hoành Nguyên về sau huy danh nhất định có thể chấn động cửu thiên chư vực. Tôn Hoành Nguyên đi vào Long Giác Kim Ngưu vài mét ngoại chạm định, hắn nhìn chăm chú Long Giác Kim Ngưu, cả người cùng thiên địa làm một thể. Tôn Hoành Nguyên rõ ràng đứng ở nơi đó, nhưng là đám người có một loại ảo giác, Tôn Hoành Nguyên phản phất đã biến mất, tựa hồ hóa thành thiên địa. Nhưng là Tôn Hoành Nguyên trường kiếm trong tay, lại là tách ra kinh người quang mang, quang mang rượu thế, càng ngày càng mạnh, chiếu sáng chung quanh thiên địa Cuối cùng cả ngọn núi đều bị kiếm mang bao phủ ở bên trong. Cái khác không đến gia tộc cao thủ, bị kiếm mang này sở kinh. Thật mạnh kiếm ý. Như vậy kiếm khí, như vậy kiếm mang, là ai? Chẳng lẽ là quy nguyên kiếm tông một vị nào đó lao tổ xuất thủ? Mà quy nguyên kiếm tông trong chủ điện, quy nguyên kiếm tông lão tổ khâu nhạc đang cùng Thái Thanh Kiếm Phái Ngô Kim Quốc Đàm Tiếu Tiếng Gió, cảm nhận được cái này kiếm khí kinh người, cũng đều ngừng lại. Về khoảng cách đỡ còn có 3 ngày. Số 1 lên giá cùng ngày sẽ cho mọi người canh năm. Chương 109, không biết công tử có dám. Kiếm khí này là Quý Tông Quy Nguyên kiếm khí. Thái Thanh kiếm phái Lô Kim Quốc kinh ngạc nói, mà lại đã tu luyện đến vạn kiếm quy nguyên chi cảnh, không biết là Quý Tông vị cao thủ nào. Quy Nguyên kiếm Tông lão tổ Khâu Nhạc cười nói, không phải người khác, chính là Tôn Hoành Nguyên tiểu tử kia. Tôn Hoành Nguyên. Lô Kim Quốc kinh ngạc, tiếp theo cười nói, chúc mừng Khâu Nhạc huynh, Quy Nguyên kiếm Tông ra một cái như vậy kiếm đạo đệ tử thiên tài. Ngày nào đó Tôn Hoành Nguyên này nhất định có thể tên vàng cửu thiên." Khâu Nhạc cười nói, "Tôn Hoành Nguyên Thiên Phú đích thật là không sai, hắn không chỉ có kiếm đạo thiên phú, hắn trận pháp thiên phú cũng cực cao, còn bị Quân Thái Tổ tán thưởng qua." Quân Thái Tổ, thương thần vực đệ nhất trận pháp sư, cũng là cửu thiên danh khí lớn nhất mấy vị trận pháp sư một trong. Nô Kim Quốc cười nói, "Ngay cả Quân Thái Tổ đều tán thưởng Tôn Hoành Nguyên trận pháp thiên phú, có thể thấy được Tôn Hoành Nguyên này trận pháp thiên phú độ cao, kiếm pháp, trận pháp song tuyệt." Tôn Hoành Nguyên này nó bất khả hạn lượng a, chỉ sợ có thể sánh vai Sở Thông đại nhân." Khâu Nhạc cười nói, chỉ là không biết ai, vậy mà trêu đến Tôn Hoành Nguyên tiểu tử này nổi giận xuất thủ. Đối với Tôn Hoành Nguyên thực lực, hắn hay là rõ ràng cùng tự tin, cho nên cũng không có để ở trong lòng. Mà sân nhỏ trước, Tôn Hoành Nguyên trường kiếm trong tay kiếm khí vẫn đang không ngừng ngưng tụ, không ngừng nọ rộ. Mọi người thấy, những kiếm khí này tại Tôn Hoành Nguyên thân thể bốn phía không ngừng biến hóa, một hồi biến thành từng cái thân thú Một hồi biến thành đại thụ che trời, một hồi biến thành biển lửa, một hồi biến thành một phương băng chi thế giới. Mọi người thấy cái này thần kỳ một màn đều là kinh ngạc. Quả nhiên là tạo hóa chi kiếm. Chỉ có tạo hóa chi kiếm, kiếm khí mới có thể tạo hóa văn vật, biến hóa văn vật, có thể tùy tâm biến thành, uy lực không gì so sánh nổi. Lôi kiếm sở hiên sợ hãi thán phục. Từ xảo âm đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm tồn hoành nguyên trung quanh kiếm khí, nói ra, Tôn Hoành nguyên công tử đột phá tạo hóa chi kiếm cũng đã vài ngày rồi. Không phải vậy, kiếm khí biến hóa không có khả năng như vậy tùy tâm sử dụng, thông suốt không trở ngại. Hà Ý nói, tạo hóa chi kiếm, biến hóa ngàn vạn, uy lực khó lường, cái này lông vàng tất ngăn không được Tôn Hoành Nguyên công tử một chiêu. Tôn Hoành Nguyên nhìn xem Long Giác Kim Như, suất kiếm đi. Hắn vừa mới nói xong, liền gặp Long Giác Kim Như đột nhiên khẽ vươn tay, trực tiếp chấn khai Tôn Hoành Nguyên trung quanh trùng điệp kiếm khí, sau đó một thanh nắm chặt Tôn Hoành Nguyên, đem nó nâng lên trước mặt. Long Giác Kim Như không nói hai lời, Lúc này liền một bàn tay phiến tại trên mặt đối phương. Đúng. Thanh âm thanh thúy, vang vọng tại sân nhỏ bốn phía. Tôn hoành nguyên mặt, lập tức xưng cao, so vừa rồi lớn ba vòng. Đây hết thể biến hóa quá nhanh, sở hiên, trần ngọc nhan ngây người. Tôn hoành nguyên tạo hóa chi kiếm, cứ như vậy bị phá rồi. Từ xào âm, quy nguyên kiếm tông còn có tất cả ở đây cao thủ đều ngây người. Tôn hoành nguyên thì bị long giác kim như một bàn tay tắt đến lỗ thai phát ông không thôi, hai mắt gỡ ra ngôi sao. Hắn vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Long Dác Kim Như. Lúc này, Long Dác Kim Như lại là bàn tay quạt tới. Đùng. Lần này, thanh âm giống đốt áo. Tôn Hành Nguyên bị tắt đến đầu góc chấn động. Long Dác Kim Như lãnh đạm nói, "Ta vừa rồi cũng đã nói, cái này không có chuyện của ngươi, để cho ngươi cút sang một bên, không phải vậy phiến không chết ngươi, xem ra ngươi không có đem ta để ở trong lòng." Nói xong, lại một bàn tay quạt tới, "Để cho ta cho cô nương kia xin lỗi." Quy nguyên kiếm tông thủ tịch đệ tử lúc nào thành cầm họa tông một nương môn nô tài. Lại là đùng. Trường thứ nhất là má trái, trưởng thứ hai là má phải, hiện tại trưởng thứ ba lại là má trái. Long giác kim như một bàn tay lại một bàn tay quạt xuống dưới, giận còn chưa hết. Đùng đùng tiếng vang cái không thôi. Mọi người chung quanh một mặt ngốc ngộng. Hiện trường các cao thủ không ai dám tiến lên ngăn cản. Ngay cả quy nguyên kiếm tông hiện trường các cao thủ sức người mà nhìn xem bị phiến thành đầu heo tôn hoành nguyên. Vừa rồi xong tới, giận dữ mắng mỏ hoàng cựu đừng hại chết hắn trưởng lao khương phòng, cũng đều hai mắt đăm đăm. Quát một hồi, lửa giận bất không ít, Long Giác Kim như lúc này mới tiện tay quăng ra, đem Tôn Hoành Nguyên ném bay, Tôn Hoành Nguyên bị ném vào nơi sa ngọn núi trên vách núi đá, đem vách núi nện xuyên, đá vụn bắn bay không thôi. Quy Nguyên kiếm tông một đám cao thủ luôn cuống tay chân, bước lên phía trước sẽ được đá vụn vùi lấp Tôn Hoành Nguyên đào lên. Khâu Nhạc cùng nô Kim Quốc hai người đột nhiên cảm nhận được Tôn Hoành Nguyên tạo hóa kiếm khí biến mất đang kỳ quái, liền gặp một vị Quy Nguyên Kiếm Tông trưởng lao vội vàng hấp tấp chạy vào. "Khâu Nhạc lao tổ, Tôn Hoành Nguyên phó điện chủ kể ra chuyện." Vị kia Quy Nguyên Kiếm Tông trưởng lão vừa tiến đến, liền thở bẩm báo nói, "Tôn Hoành Nguyên không chỉ có là thủ tịch đệ tử, hay là Quy Nguyên Kiếm Tông chấp pháp điện phó điện chủ." "Cái gì xảy ra chuyện?" Nói điểm chính. Khâu Nhạc trách mắng, "Tôn Hoành Nguyên phó điện chủ bị người quạt. Cái kia Quy Nguyên Kiếm Tông trưởng lao gấp tiếng nói, "Bị người quật." Khâu nhạc cùng nô kim quốc hai người kinh ngạc nhìn nhau. Chuyện gì xảy ra, nói. Khâu nhạc đứng dậy, thiên thần cường giả khí tức trăng ngập Vị trưởng lão kia nhanh lên đem sự tình nói một cách đơn giản một lần. Khâu nhạc cùng nô kim quốc nghe được một cái nam tử lông vàng vậy mà trực tiếp chấn khai tôn Hoành nguyên quanh thân tạo hóa chi kiếm, cùng phiến tôn hành nguyên lúc, không khỏi kinh ngạc. Hai người nhìn nhau, đều giật mình. Trực tiếp chấn khai tôn Hoành nguyên tạo hóa chi kiếm, hai người cũng làm được nhưng là hai người thế, nhưng là Quy Nguyên kiếm tông cùng Thái Thanh kiếm phái Lao tổ, đều là thiên thần trung kỳ cao thủ. Chẳng lẽ người này cũng là thiên thần trung kỳ cao thủ? Ngươi bây giờ dẫn chúng ta qua đi." Khâu Nhạc sầm mặt lại, mở miệng nói, "Ta ngược lại muốn xem xem ai dám tại ta Quy Nguyên kiếm tông sơn môn làm càn." Lập tức, Khâu Nhạc, Lô Kim Quốc hai người xuất lĩnh hai phái một đám cao thủ từ chủ điện bay ra, hướng lộ nhất bình, long giấc kim như bọn người chỗ tới. Trước tới tham gia kiếm tông đại hội các phương cao thủ, cũng lần lượt đạt được tin tức. Quy Nguyên Kiếm Tông thủ tịch đệ tử Tôn Hoành Nguyên bị người quạt, mà lại là cổ phiến, tất đến mặt đều thành đầu heo. Nghe nói đối phương là đến báo danh tham gia Kiếm Tông đại hội. Tin tức chuyển ra, các phương cao thủ chấn động. Hiện tại, Quy Nguyên Kiếm Tông lão tổ Khâu Nhạc đại nhân đã xuất lĩnh cao thủ đã chạy tới. Lúc này, vô số cao thủ tuân hướng lộ nhất bình, Long Giác Kim Lưu chỗ. Sân nhỏ trước, từ xảo âm, Sở Hiên, Trần Ngọc Nhan bọn người là kinh ngạc mà nhìn xem Long Giác Kim Lưu. Long giác kim như không thấy bị ném bay tôn hoành nguyên, quay đầu lại nhìn về phía hạ ý, cười nói, tiểu gia hỏa, cô nàng này chính là sư tỷ của ngươi. Những người này, đều là ngươi mang tới. Ý chỉ phía sau từng theo hầu tới các phương cao thủ. Phía sau từng theo hầu tới các phương cao thủ nhất thời bị chấn nhiếp, không khỏi lui về sau ra. Hạ ý miệng đắng lưới khô, hướng từ xảo âm bên người nhích lại gần, đại sư tỷ. Từ xảo âm từ trong đám người đi ra, bước liên tục nhẹ nhàng, dáng người Anna. Nàng đôi mắt đẹp nhìn xem Long Giác Kim Nhưu, mở miệng, cười một tiếng, các hạ tốt thực lực. Bất quá các hạ thực lực như thế, lại khuất tại tại thiếu niên vô danh phía dưới, không cảm thấy nhân tài không được trọng dụng sao. Ý chỉ lộ nhất bình. Long Giác Kim Nhưu nghe từ xảo âm nói mình cho lộ nhất bình làm thủ hạ là nhân tài không được trọng dụng, không khỏi nở nụ cười, cười đến rất lớn tiếng, chấn động đến bốn phía ngọn núi núi đá lăn xuống. Từ xảo âm thấy thế, mày liễu nhăn lại, trong tay nhiều hơn một thanh tuyết trắng chi cầm. Nàng nhìn xem lộ nhất bình, công tử sẽ không một mực nút ở phía sau, để cho ngươi thủ hạ thay ngươi ra tay đi. Nghe ta tiểu sư để nói, công tử cầm đạo cực cao, từ xảo âm muốn lanh giáo một chút công tử cầm đạo, không biết công tử có dám. chương 110, ngươi cầm đạo đến cùng là cảnh giới gì? Long giác kim như cười lạnh, không dám cùng ngươi so đàn. Con quỷ nhỏ, ngươi thật sự cho rằng ngươi cầm đạo nhập tiên, chính là cầm đạo vô địch. Từ xảo âm khẽ giật mình, cười nói, xảo âm không dám nói mình cầm đạo vô địch Sau đó nhìn về phía lộ nhất bình, thế nào, công tử không dám sao. Lại nói, nghe ta tiểu sư đệ nói, công tử tại tiểu điếm nơi đó, đạt được một tấm thượng cổ danh cầm. Ngay cả ta tiểu sư đệ đều không thể kích thích, công tử lại có thể nhẹ nhõm bắn ra mỹ rượu cầm luật, xảo âm cũng muốn gặp biết một chút. Long giác kim như đang muốn mở miệng, lộ nhất bình tiến lên, nhìn từ xảo âm trong tay tuyết trắng chi cầm một chút, nói, tuyết mãn cản khôn. Từ xảo âm trong tay chi cầm, chính là thượng cổ danh cầm, tuyết mãn khôn Năm đó, cầm thánh cung cung chủ chi cẩm Thượng cổ lúc, cầm thánh cung cung bắt đầu thần cung nổi danh. Từ xảo âm nghe vậy, cười nói, không nghĩ tới công tử có thể nhận ra trong tay của ta chi cẩm Không sai, trong tay của ta chi cầm chính là tuyết mãn càng khôn, thượng cổ cầm thánh cung cung chủ chi cầm. Cái này tuyết mãn càng khôn, là ta ngẫu nhiên cơ duyên đoạt được. Một chút chạy đến lao tổ cấp nhân vật nghe từ xảo âm trong tay chi cầm chính là thượng cổ cầm thánh cung cung chủ chi cẩm đều là bạo động. thời kỳ thượng cổ Bắt đầu thần cung cung chủ, danh xương trận pháp đệ nhất. Thượng cổ cầm thánh cung cung chủ thì danh xương cầm đạo đệ nhất. Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói, nói như vậy, cầm thánh cung cung chủ lưu lại cầm đạo, ngươi cũng đã nhận được. Từ xảo Âm cười nói, không sai, xảo Âm may mắn có thể tập được cầm thánh cung cung chủ cầm đạo. Hiện trường đám người lại là rối loạn tức mừng. Khó trách từ thần nữ cầm đạo nhập tiên, nguyên lai là đạt được thượng cổ cầm thánh cung cung chủ truyền thừa. Ta nhìn lấy từ thần nữ hiện tại cầm đạo đã có thể so với cầm thánh cung cung chủ. Rất nhiều người nghị luận. Long giác kim như nghe vậy cười lạnh. Một cái mới vừa vào cầm tiên tri cảnh con quỷ nhỏ, cũng vọng dám cùng cầm thánh cung cung chủ so sánh. Lúc này, lộ nhất bình trước mặt quang mang loại lên, tấm kia hắc long cầm lơ lửng tại lộ nhất bình trước mặt. Từ xảo âm nhìn xem lộ nhất bình trước mặt đàn thân cháy đen hắc long cầm, không xác định nói, đây là hắc long cầm. Không sai, đàn này hắc long. Lộ nhất bình lạnh nhạt nói, người muốn làm sao so Từ xảo âm nở nụ cười xinh đẹp, không nghĩ tới thật đúng là hác long cầm. Nàng cười nói, rất đơn giản, đợi lặng nữa, công tử nếu có thể phá ta tuyết mãn cựu thiên, ta liền thua. Ta như thua, cái này tuyết mãn cản khôn chính là công tử. Công tử như thua, hắc long cầm về ta, như thế nào? Đương nhiên, công tử cũng có thể gãy một khúc, ta đến phá công tử chi khúc. Từ xảo âm chầm chầm nói ra, lộ nhất bình lạnh nhạt nói, ta như xuất thủ, dây đàn khẽ động, ngươi liền thua, ngươi ra tay đi. Mọi người chung quanh nghe chút, đều một mặt phẫn nộ. Côn vọng, cái kia Hạ Ý cũng đều nhìn hằm hàm lộ Nhất Bình, "Ta cầm đạo hoàn toàn chính xác không bằng ngươi, nhưng là ngươi cho rằng ngươi điểm ấy cầm đạo thật rất cao minh. Ngươi cầm đạo tại ta đại sư tỷ trước mặt chính là chuyện tiểu lâm. Sư tỷ ta đã nhập cầm tiên tri cảnh, chính là không cần đàn, tùy ý bắn ra, cũng có thể đưa ngươi đạn đến thần hồn đều tán." Tư Sảo Âm nhìn chằm chằm lộ Nhất Bình, trên mặt không có dáng tươi cười, "Nếu công tử tự tin như vậy, Vậy từ xảo âm liền không giấu nghề. Nói đến đây, trước mặt nàng, lại nhiều một thanh xích diễm chi cầm. Cái này xích diễm chi cầm, hình dạng cùng tuyết mãn cản khôn tương tự, chỉ là màu sắc khác nhau, hẳn là từ xảo âm phản phất tuyết mãn cản khôn mà dùng hỏa hệ thần mục chế tạo. Hai thanh đàn, một trái một phải lơ lửng tại từ xảo âm trước mặt. Từ xảo âm tay trái đặt ở xích diễm chi cầm bên trên, mà tay phải thì đặt ở tuyết mãn cản khôn phía trên. Từ thần nữ đây là muốn song đánh đàn, đấu. Song đàn song khúc. Ta cho tới bây giờ không nghe nói có người đồng thời xong đàn song khúc đàn đấu Từ thần nữ đã nhập cầm tiên tri cảnh, xong đàn song khúc, đây chẳng phải là tương đương hai vị cầm tiên đàn đấu Hiện trường mọi người không khỏi chấn động. Hoàng cửu Phan Ngọc Lan, Phan Thắng ba người cũng là giật mình. xong đàn song khúc sao? Lộ nhất bình sắc mặt như thường. Đêu xấu. Từ xảo âm mở miệng nói, đột nhiên, đặt ở song trên đàn hai tay đậu. Lập tức, đàn đầy trời địa phương. Tay phải tuyết mãn cản không đàn. Thanh âm mát lạnh, từng đạo quang mang tuyết trắng từ trong đó bay ra, những này quang mang tuyết trắng, đầy trời mà múa, hóa thành từng đóa từng đóa bông tuyết. Là thật tuyết, mà không phải huyễn cảnh. Mà nàng tay trái chi cầm, thanh âm vang dội, từng đạo xích hồng quang mang bay ra, những này xích hồng quang mang, thì hóa thành từng đóa từng đóa hỏa diễm chi liên. Những này hỏa liên, cùng tuyết mãn càn khôn bông tuyết tung bay khắp tại không trùng, hòa lẫn, trắng nhật một hỏa hai loại quang mang, chiếu ánh đến bầu trời sáng rõ. Thiên địa phản phất tiến nhập thủy hỏa chi thế giới. Tiếp theo, mọi người thấy, đất trời bốn phía cổ, mục, bị những này hỏa liên, đông tuyết bao trùm đằng sau, vậy mà dần dần biến thành hỏa liên, đông tuyết. Một số người coi là nhìn lầm, không khỏi vớt mắt. Lấy âm hóa vật. Thiên địa vạn vật đều là nó tiếng đàn. Đây là cầm tiên tri cảnh. Một chút cầm đạo cao thủ kích động đến khó mà ức chế. Những hỏa liên kia, đông tuyết, đột nhiên như là quần đảo cự lãng, hướng lộ nhất bình. Long giác kim như mấy người điên cuồng đập xuống. Nhìn xem phô thiên cái địa hỏa liên, đông Tuyết, Phan Ngọc Lan, Phan Thắng sắc mặt hai người biến đổi. Vừa rồi những cây kia có bị những nải hỏa liên, đông Tuyết bao trùm về sau, liền biến thành những nải hỏa liên, đông Tuyết, bọn hắn như bị những này hỏa liên, đông Tuyết bao trùm, có thể hay không cũng bị hóa thành những nải hỏa liên? đông Tuyết. Mắt thấy những nải hỏa liên, đông Tuyết liền muốn rơi xuống, đột nhiên, lộ nhất bình trước mặt lơ lửng hắc long cầm vang lên. Chỉ một tiếng Tiếng như tiếng sấm. Đông. Thiên địa một trận áp chế. không bố sóng ánh sáng như là sóng lớn quét sạch. Sóng ánh sáng tựa hồ có một cố lực lượng thần kỳ. Những nơi đi qua, những hỏa liên kia, đông tuyết toàn bộ tiêu tán. Sóng ánh sáng trong nháy mắt bao phủ đến từ xảo âm trước mặt. Đám người kinh ngạc. Lộ nhất bình rõ ràng không có đàn tấu, chỉ là đứng ở nơi đó. hắc long cầm vậy mà tự hành văng động. Mà lại đây là cái gì thủ pháp? Đây là có chuyện gì? Trong hiện trường không thiếu cầm đạo cao thủ, nhưng là không ai biết là chuyện gì xảy ra. Nhìn xem bao phủ mà tới sông ánh sáng, từ xảo âm gương mặt xinh đẹp biến đổi, hai tay quang mang huyến động, hai tay bóp hoa sen, hóa thành từng đạo tàn ảnh, không ngừng nổ động lên sông đàn. Liên hoa thủ. Có người nhận ra từ xảo âm thủ pháp. Từ xảo âm liên hoa thủ, hiển nhiên so hạ ý lúc trước liên hoa thủ muốn cao mình ra rất nhiều, hai tay huyến động dưới, sông đàn quang mang gào thét tuân ra. Nhưng là vô dụng. Căn bản là không có cách ngăn trở hắc long ánh sáng. Sóng ánh sáng vô thiên cái địa vành trên người Từ xảo Âm, Từ xảo Âm chỉ nghe được một tiếng nổ vang, cả người liền bị đánh cho ném đi ra ngoài, mà Tuyết Mãn Cản Khôn Song Đản cũng đều như là lá rách đồng dạng bay ra ngoài. Vừa mới còn thiên điệu tiếng đàn, đột nhiên tiếng đàn biến mất, thiên địa yên tĩnh trở lại. Từ xảo Âm rơi xuống đất về sau, hồi lâu bỏ lên, toàn thân bụi đất, nàng gương mặt xinh đẹp không cách nào tin, người đó là cái gì thủ pháp? Ta đã nhập cẩm tiên chi cảnh, Xong đàn xong khúc, có thể so với hai đại cầm tiên làm sao còn sẽ thua tại tay ngươi? Ngươi cầm đạo đến cùng là cảnh giới gì? Lộ nhất bình đạm mạc nói, thế nhân đều biết cầm tiên chi cảnh, lại không biết cầm tiền chi cảnh cũng có thập trọng, lại càng không biết cầm tiền phía trên, còn có cầm đế chi cảnh, cầm tổ chi cảnh. chương 111, chớ có trách ta xuất thủ trấn sát ngươi. Cầm tiên có thập trọng. Cầm tiên phía trên, còn có cầm đế, cầm tổ. Đám người kinh ngạc. Nói hiệu nói vừa Cái kia hạ ý nhìn hàm hàm lộ nhất bình, thế gian này căn bản không có cái gì cầm đế, cầm tổ chi cảnh, căn bản là ngươi tại nói bữa. Lúc này, Hắc long cầm lại là một tiếng ẩm vang vang động. Hạ ý như bị xét đánh, bị tắt bay. Lộ nhất bình âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không biết, không có nghĩa là không tồn tại, thế gian quá nhiều không biết, như thế nào ngươi một cái nho nhỏ chân thần có thể biết. Một tay nhếp một cái, đem tuyết mãn càng khôn đàn nắm bắt đến trước mặt. Lộ nhất bình tay một vòng tuyết mãn càng khôn liền đem từ xảo âm ở trong đó thần thức lạc cẩn hoàn toàn xóa đi. Từ xảo âm khỏe miệng lần nữa chảy máu, nàng vừa sợ vừa giận. Long Zác Kim Nhu ánh mắt đột nhiên rơi xuống trong đám người Lạc Đồng, lạc ngạt hai tỷ đệ trên thân. Hai người gặp Long Zác Kim Nhu nhìn qua, đều là mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Con quỷ nhỏ, chúng ta lại gặp mặt. Long Zác Kim Nhu đối với Lạc Đồng cười nói, Người là Kim Nhu tiền bối. Lạc Đồng hoảng sợ lui lại. Long Zác Kim Nhu cười nói, nghe nói ngươi đem Lâm Nghĩa Viên Dĩ Hoa hai người thi thể mang về Thái Thanh kiếm phái, còn muốn xin mời Thái Thanh kiếm phái cao thủ giết chúng ta. Lạc Đồng, Lạc Ngạt nghe được Long Giác Kim Như trong lời nói sắc ý, không khỏi đã trốn vào Quy Nguyên kiếm tông các cao thủ đằng sau. Lúc này, Tôn Hoành Nguyên đã bị Quy Nguyên kiếm tông chúng đệ tử từ trong đống đá vụn đào ra. Lạc Đồng trong lúc kinh hoàng hướng Tôn Hoành Nguyên bỏ chạy, Tôn Hoành Nguyên sư huynh, cứu ta. Nàng vừa chạy trốn tới Tôn Hoành Nguyên trước mặt, Long Giác Kim Như một trưởng gỗ rơi, liền gặp Lạc Đồng bị đập vào lòng đất mặt đất rung lên. Tôn Hoành Nguyên còn có Quy Kiếm Tông các cao thủ ngây người. Lạc Đồng, thế nhưng là Thái Thanh Kiếm phái lão tổ Ngô Kim Quốc đệ tử thân truyền. Ngươi quen nàng? Tôn Hành Nguyên hai mắt phun lửa gắt gao nhìn chằm chằm Long có biết hay không nàng là ai? Nàng là Thái Thanh Kiếm phái lão tổ Ngô Kim Quốc tiền bối đệ tử thân truyền. Long Giác Kim Như nghe vậy, hư không một nắm, đem Lạc Ngạt lần nữa bóp nát. Nguyên lai bọn hắn hiện tại là Thái Thanh Kiếm phái lão tổ đệ tử thân truyền, ngươi không nói ta còn thực sự không biết. Long rắc kim như nhìn xem tôn hoành nguyên, bất quá biết thì thế nào. Tôn hoành nguyên sắc mặt khó coi. Cùng khâu nhạc chính chạy tới ngô kim quốc xa xa nhìn thấy lạc đồng, lạc ngạt hai người bị giết, không khỏi giận tí mặt, toàn thân sắc khí, trường kiếm trong tay đột nhiên cách không một kiếm chém ra. Nhất kiếm phong lôi. Chỉ gặp hắn một kiếm chém ra, vô tận gió lốc cùng bão quét sạch, đầy trời lôi quang hóa thành trùng điệp lôi hải. Gió lốc, lôi hải ra hòa, che đậy mặt trời mang theo lấy lực lượng hủy thiên diệt địa chớp mắt liền oanh sắt đến lộ nhất bình trước mặt. Phong lôi bên trong, lộ ra dọa người kiếm khí. Là Thái Thanh kiếm phái nô kim quốc lao tổ. Thái Thanh kiếm phái lôi phong kiếm pháp, lôi phong giao dùng chi cảnh. Lôi kiếm sở hiên kinh ngạc, mọi người không có cái nào không hoảng sợ mà túối lui, sợ thụ lôi phong kiếm pháp tác động đến. Lộ nhất bình nhìn xem oanh sắt đến trước mặt phong lôi kiếm khí cùng cuồng bạo gió lốc, lôi hải, lạnh nhặt nói, khởi nguyên chi kiếm. Lập tức, hắc long cầm ẩn vang một vang. Thiên địa nhoáng một cái, chỉ gặp ngàn vạn kiếm mang từ trong đàn phá không mà ra. Những kiếm mang này, không có tạo hóa chi lực, nhưng là, lại siêu việt tạo hóa. Tất cả mọi người phản phất thấy được thiên địa sơ khai khởi nguyên chi lực. Phản phất thấy được thế gian hết thể lực lượng ban đầu. Những này khởi nguyên chi kiếm, trong nháy mắt liền cắt ra trùng điệp gió lốc, cắt ra che đậy mặt trời lôi hải. Thiên địa rung động hãi nhiên. Toàn bộ quy nguyên kiếm tông thiên địa trong không gian tất cả linh thú đều nằm dạp trên mặt đất Nhật nguyện tinh thần pháng phất đều ngừng xoay cho lại. Đám người trong hoàng sợ, liền gặp ngàn vạn khởi nguyên chi kiếm trong nháy mắt liền từ thái thanh kiếm phái lao tổ ngô kim quốc thân thể cắt chém mà qua. Tiếp theo, ngô kim quốc cả người phân chia thành vô số phiến. Ngay cả thân cách, thân hồn cũng đều toàn bộ không có ngoại lệ. Tất cả mọi người ngây dại. Nhìn xem thái thanh kiếm phái lao tổ ngô kim quốc bị chia làm từng mảnh từng mảnh mảnh vỡ từ trên cao về xuống. Đứng tại ngô kim quốc bên cạnh khâu nhạc càng là ngẩn người nhìn xem bên cạnh vẩy xuống mảnh vỡ, hắn chỉ cảm thấy trên mặt ấm ướt hiệu hiệu, vừa sờ, đầy tay đều là máu, nô kim quốc máu. Nguyên bản nghe nói tôn hoành nguyên bị cồn phiến, mà hầm hầm tới khâu nhạc, lại phát hiện chân làm sao đều chuyển không lên trước. Đi theo sau lưng ngô kim quốc thái thanh kiếm phái thái thượng trưởng lão khác, trưởng lão, chỉ cảm thấy toàn thân phát lệnh. Từ xảo âm đôi mắt đẹp cũng đầy là sợ hãi. Thời không, phản phất ngưng lại Tính. khởi Nguyên chi kiếm Thế gian này có khởi nguyên chi kiếm sao? Hồi lâu, một vị kiếm đạo cao thủ lẩm bầm nói, Tôn Hoành Nguyên đột phá kiếm đạo tạo hóa chi kiếm, nhưng là tạo hóa chi kiếm phía trên cũng không phải là khởi nguyên chi kiếm, mà là pháp tắc chi kiếm. Pháp tắc chi kiếm phía trên cũng không phải khởi nguyên chi kiếm. Đám người chưa từng có nghe nói qua còn có khởi nguyên chi kiếm. Không chỉ có vị này kiếm đạo cao thủ nghi hoặc, ngay cả từ xảo âm, Sở Hiên, Trần Ngọc Nhan mấy người cũng là kinh nghi. Lúc này Một thanh âm, từ quy nguyên kiếm tông tổ địa truyền ra, các hạ bại ta quy nguyên kiếm tông đệ tử thủ đồ, lại đang ta quy nguyên kiếm tông sơn môn liên tiếp giết người, mà lại giết là ta quy nguyên kiếm tông quý khách. Các hạ thật không có đem ta quy nguyên kiếm tông để ở trong mắt đi. Người khinh thường như vậy ta quy nguyên kiếm tông, chẳng lẽ thật cho là sở thông tổ sư không tại, ta quy nguyên kiếm tông liền không có người. Thanh âm như sấm, một cỗ siêu Việt thiên thần mênh mông chi huy, bán ra mà lên, hư thiên ẩm vàng vàng vọng không thôi. Khâu nhạc nghe được đạo thanh âm này, lại là kinh hỷ, quỷ xuống đất xuống, còn xin Lý Tân Bân Láo Tổ Tông cho Quy Nguyên Kiếm Tông chủ trì công đạo, đánh giết kẻ này. Nghe được khâu nhạc lời nói, hiện trường các phương cao thủ ai cũng giật mình, rất nhiều cao thủ cũng đều quỷ sát xuống. Lý Tân Bân Láo Tổ Tông Sở Hiên cũng kích động nói, Lý Tân Bân Láo Tổ Tông đã nhiều năm không có xuất thế, không nghĩ tới việc này kinh động đến Lý Tân Bân Láo Tổ Tông. Lại là Quy Nguyên Kiếm Tông Lý Tân Bân Đại Nhân. Hà Y đối với từ xảo âm nói, Đại sư tỷ nếu là Lý Tân Bân đại nhân xuất thủ, nhất định có thể trấn sát người này. Từ xào âm gật đầu. Quy Nguyên Kiếm Tông Thân là cựu thiên cự vô phách, tự nhiên không chỉ sở thông một vị vị diện chi chủ, Lý Tân Bân là Quy Nguyên Kiếm Tông một vị cường đại lao tổ, nhiều năm trước đó, liền đã là vị diện chi chủ. Lý Tân Bân thanh âm vang lên lần nữa, các hạ có thể có lời gì muốn nói? Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói, đừng nói ngươi Quy Nguyên Kiếm Tông tổ sư không tại, chính là các ngươi tổ sư sở thông tại, ta lộ nhất bình muốn giết người làm theo sẽ giết. Lộ Nhất Bình. Thái Thanh kiếm phái các cao thủ nghe vậy, đều là trong lòng kinh hãi. Làm cản. Trong tổ địa, Lý Tân Bân thanh âm tràn ngập uy nghiêm vang lên, ẩn có tức giận, chỉ gặp Không chung Lôi Minh tiệm điện, theo Lý Tân Bân tức giận, thiên địa biến sắc. Ta cho ngươi giải thích cơ hội, ngươi nếu không chấn quý, vậy cũng đừng trách ta xuất thủ trấn sát ngươi. Lý Tân Bân thanh âm lạnh lẽo. Khâu Nhạc, Tôn Hoành Nguyên, Hà Ý bọn người ai cũng vui mừng. Lập tức, không gian chấn động. Từng đạo lực lượng kinh khủng từ không gian chỗ sâu không ngừng bị rút ra. Chính là vị diện chi lực. Vị diện chi lực như là sóng cuồng, điên cuồng tuân ra, hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái cự đại thủ ấn. Khi thủ ấn ngưng tụ mà thành một khắc này, không gian phản phất vì đó chầm xuống. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy trên thân đề ép ước và cân, cho dù là khâu nhạc cũng đều thẳng không đứng dậy. chương 112, không biết tổ sư phải chăng nhận biết người này. Nếu ngươi có thể tiếp được ta thủ ấn này, ta có thể thả ngươi rời đi. Lý Tân Bân lãnh đạm nói. Diệt thế thủ hấn. Chân sát. Lý Tân Bân lạnh lùng thanh em vang vọng không chung. Theo Lý Tân Bân thanh em vang lên, chỉ gặp cái kia do vị diện chi lực ngưng tụ mà thành che trời thủ hấn ẩm vang xuống. Khi che trời thủ hấn lúc rơi xuống, đám người chỉ cảm thấy toàn thân phản phất muốn bị đập vụn ép thành hư vô, chỉ cảm thấy có loại tận thế cảm giác. Thủ hấn còn không có rơi xuống, đại địa đang rung động, tựa hồ chịu không được thủ hấn lực lượng kinh khủng muốn sụp đổ xuống. Phan Ngọc Lan Phàn thắng hai người hai mắt sợ hãi. Đối mặt cái này diệt thế đại thủ ấn, hai người không khỏi tuyệt vọng. Thủ ấn trong nháy mắt liền tới đến lộ nhất bình mấy người trên đỉnh đầu. Thiên điệu tôi xuống. Lộ nhất bình mấy người chung quanh, tựa hồ lâm vào kinh khủng vực sâu hát ám. Ngay tại tất cả mọi người coi là cái này diệt thế thủ ấn muốn đem lộ nhất bình mấy người đánh xuống lòng đất lúc. Đột nhiên, lòng giác kim như khẽ vương tay, tựa như là đưa tay tiếp được rơi xuống giọt nước một dạng, đưa tay tiếp nhận cái kia ẩm vang rơi xuống diệt thế thủ đấn. Long rắc kim nhu tay, rất nhỏ. Tại cái này che đậy mặt trời diệt thế thủ hấn trước mặt, tựa như là một hạt bụi. Nhưng là, cái này một hạt bụi, lại nâng che đậy mặt trời diệt thế thủ hấn. Tiếp theo, cái kia che đậy mặt trời diệt thế thủ ấn bắt đầu bằng tốc độ kinh người không ngừng thu nhỏ, rất nhanh. Cái kia che đậy mặt trời diệt thế thủ hấn liền chỉ còn lại có lớn chừng nửa bàn tay, bị long rắc kim nhu nâng ở trên bàn tay. Đám người trận mắt hốt mộm. Tất cả mọi người mộng. Khâu nhạc, từ xào âm Tôn hoành nguyên bọn người là hai mắt trứng lớn. Cái kia diệt thế thủ ấn, lại bị nâng, hơn nữa còn bị rút nhỏ. Trong tổ địa, Lý Tân Bân cũng đều không có thanh âm. Cũng không biết có phải hay không kinh ngạc ở. Cái kia chỉ có lớn chừng nửa bàn tay diệt thế thủ ấn, tại long giác kim như trên bàn tay quang mang phun trào. Long giác kim như tay một nắm, cái kia diệt thế thủ ấn như là hẹp hỏi bóng một dạng bạo phá ra, văng lên một chút hỏa hoa quang mang, như là nổ tung pháo hoa nhỏ. Nhìn xem Long Giác Kim Nhưu đem diệt thế thủ ấn giống bộc nát khí cầu một dạng bộc nát, tất cả mọi người trái tim ai cũng run dậy. Cái kia có hủy thiên diệt địa chi huy diệt thế thủ ấn, cứ như vậy bị bộc nát. Diệt thế thủ ấn. Liền cái đồ chơi này, cũng dám sương diệt thế thủ ấn. Long Giác Kim Như cười lạnh. Trong tổ địa, Lý Tân Bân sắc mặt khó coi. Lúc này, Long Giác Kim Nhưu đột nhiên một quyển hư không văng ra. Quyền ấn trực tiếp vênh mở trùng điệp hư không, đánh phía Quy Nguyên kiếm tông tổ địa, màu xanh chiếu ánh tiến địa. Khi Quy Nguyên Kiếm Tông tổ địa đại trận quang mang phun trào, quyền ấn trực tiếp chấn khai đại trận lực lượng, lấy trực đảo hoàng long chi thế, đánh phía trốn ở trong tổ địa lý tân văn. Một tiếng oanh thiên tiếng vang, nương theo lấy nghiêm nghị kêu to từ trong tổ địa chuyển đến. Âm ầm nổ vang, vang vọng thật lâu. Hồi lâu mới ngừng lại được. Bên ngoài, đám người hai mặt nhìn nhau. Bởi vì đám người không nhìn thấy Quy Nguyên Kiếm Tông trong tổ địa tình huống, cho nên không biết Quy Nguyên tổ địa tình huống bây giờ. Long Giác Kim Nưu đấm ra một quyền về sau, cũng không có lại ra tay, sửa sang trên nắm tay lông vàng. Hồi lâu, trong tổ địa, thanh âm văng lên, Bích Lạc Thần Quyền, các hạ làm sao biết chúng ta tổ sư Bích Lạc Thần Quyền? Thanh âm không phải Lý Tân Bân. Nhưng là, vì dạp trên đất khâu nhạc, nghe được thanh âm này, càng làn nằm dạp trên mặt đất, không dám ngừng đầu. Đây là một tôn so vừa rồi Lý Tân Bân nhân vật còn mạnh mẽ hơn. Những người khác lại là xôn xao Bích Lạc Thần Quyền, vừa rồi hắn thi triển lại là Bích Lạc Thần Quyền. Tôn hoành nguyên các loại quy nguyên kiếm tông đệ tử trấn kinh. Bích Lạc thần quyền chính là bọn hắn quy nguyên kiếm tông sở thông tổ sư bí mật bất truyền, quy nguyên kiếm tông chỉ có sở thông tổ sư một người biết, cháng hắn lông vàng này làm sao cũng biết. Hắn cùng sở thông tổ sư là quan hệ như thế nào? Bích Lạc thần quyền là bọn hắn tổ sư truyền cho hắn. Long Giác Kim Nưu mép miệng cười một tiếng, "Ta vì sao lại biết các ngươi tổ sư Bích Lạc thần quyền? Các ngươi hỏi các ngươi tổ sư chẳng phải sẽ biết." Lộ Nhất Bình ngón tay búng một cái, Một viên ngọc bài bay vào Quy Nguyên Kiếm Tông tổ địa. Trong tổ địa, Phung Văn trong sự nghi hoặc tiếp nhận không trung bay tới lệnh bài, đợi thấy rõ lệnh bài lúc, biến sát, Quy Nguyên Kiếm Tông lão tổ khắc còn có Lý Tân Bân thấy rõ lệnh bài, đồng dạng kinh nghi không thôi. Tấm lệnh bài này, tổ sư quanh năm đeo tại thân, người trẻ tuổi áo lam này làm sao cũng có. Một vị lao tổ nghi vấn. Phung Văn trầm ngâm nói, tổ sư từng cùng ta nói qua, kỳ thật hắn miếng lệnh bài kia, hết thể có hai viên, một viên ở trên người Hán. Nhưng là mặt khác một viên, tại trên thân ai, hắn không nói. Hiện tại, người trẻ tuổi láo lam này lại nắm giữ mặt khác một viên. Phung Văn nói ra, bọn hắn biết bích lạc thần quyền, hiện tại lại nắm giữ tổ sư mặt khác một viên lệnh bài, xem ra, bọn hắn cùng tổ sư quan hệ không ít. Các người theo ta cùng đi ra, hỏi là chuyện gì xảy ra. Nói đến đây, đi đầu đạp không mà ra. Lao tổ khác cũng đi theo mà ra. Lý Tân Bân lau khỏe miệng vết máu, chịu đựng thương thế theo ở phía sau. Bên ngoài đám người tâm thần bất định, đột nhiên nhìn thấy một đám thân ảnh từ Quy Nguyên Tổ Địa lần lượt bay ra. Khâu Nhạc thấy rõ cầm đầu lão giả tóc trắng lúc tranh thủ thời gian phụ phục mặt đất, kích động hô to, Khâu Nhạc bái kiến Phùng Văn lão tổ tông cùng chư vị lao tổ tông. Đám người nghe chút, giật nảy mình. Phùng Văn, Quy Nguyên Kiếm Tông đệ nhị cường giả, gần như chỉ ở Sở Thông đại nhân phía dưới. Tất cả mọi người quy sát một chỗ, ngay cả Cầm Họa Tông thần nữ Từ Sảo Âm cũng không dám đứng đấy. Phùng Văn không để ý đến đám người. Trực tiếp từ đám người trên không đi qua, đi tới lộ nhất bình trước mặt, hắn kinh nghi bất định nhìn xem trước mặt khí định thần nhàn người trẻ tuổi áo lam. Các hạ là ai? Tấm lệnh bài này, ngươi là thế nào lấy được? Phùng văn mở miệng hỏi. Long giác kim như nói, làm thế nào chiếm được? Đây vốn là chủ nhân của ta đồ vật, ngươi cảm thấy lệnh bài này, có thể ở trên đường nhặt được. Các hạ nói chuyện khách khí một chút. Một vị quy nguyên kiếm tông lão tổ nghe long giác kim như giọng nhạc báng, nhướng mày nói. Phùng văn khoát khoát tay Ra hiệu vị Lao Tổ kia lui ra, hắn đem lệnh bài đưa trả cho Lộ Nhất Bình, nói ra, tấm lệnh bài này, chúng ta Tổ Sư cũng có một viên, các ngươi là tới gặp chúng ta Tổ Sư. Nơi xa, trưởng Lao Khương Phong chỉ cảm thấy hai chân có chút mềm. Hắn là biết Lộ Nhất Bình tới đây muốn gặp bọn hắn Tổ Sư, lúc trước hắn còn nói bọn hắn không gặp được Tổ Sư, hiện tại Lộ Nhất Bình này tựa hồ cùng bọn hắn Tổ Sư có biết. Lộ Nhất Bình thu hồi lệnh bài, ừ một tiếng. Bất quá, chúng ta Tổ Sư không tại. Chúng ta tổ sư đi Thái Hư Vực. Phùng Văn nói ra. Ta biết. Lộ Nhất Bình nói ra. Tổ sư lúc đầu các loại kiếm tông đại hội lúc kết thúc mới trở về. Như vậy đi, ta hiện tại liền bẩm báo tổ sư. Bất quá, tổ sư có thể hay không sớm gấp trở về, ta cũng không biết. Phùng Văn nói đến đây, hắn lấy ra tín phủ, liên hệ tại Thái Hư Vực sở thông. Lúc này, Thái Hư Vực sở thông ngay tại Tu Di Phật Tông. Cùng Tu Di Phật Tông tổ sư đàm luận sự tình, đột nhiên tín phủ chấn động. Phát hiện là tông môn Phùng Văn gửi tới, không khỏi kỳ quái. Tông môn sự tình, hắn rất ít hỏi đến, bình thường là do môn hạ chư tổ xử lý, Phùng Văn rất ít gửi thư tín phủ cho hắn. Trong lòng cảm thấy kỳ quái bên trong, hắn lấy ra tín phủ xem xét. Chỉ gặp tín phủ nội dung là, khởi bẩm tổ sư, có một người trẻ tuổi áo lam lộ nhất bình, hắn nắm giữ ngươi giống nhau như lúc lệnh bài, bây giờ tại Quy Nguyên Kiếm Tông, nói là muốn gặp ngươi Không biết tổ sư là phủ nhận biết người này. chương 113 vô danh thủ khối nảy mầm. Sở thông nhìn xem tín phủ cả người như bị xét đánh, ngây dại. Lộ nhất bình, nắm giữ giống nhau như lúc lệnh bài. Sư phụ, là lao nhân ra người sao? Lao nhân ra người rốt cục đi ra thần thánh xâm lâm. Sở thông nắm tín phủ kích động đến khó đẻ nén chính mình, liền đối mặt tu di Phật Tông Tổ Sư hoán hắn mấy lần hắn cũng không biết cảm giác. Tu di Phật Tông Tổ Sư gặp sở thông nắm tín phủ kích động đến cả người ngay cả hồn đều không tại. Không khỏi tâm cảm hiếu kỳ tín phủ này nội dung, là cái gì để sở thông dạng này chúa tể một phương vậy mà thất thố thành dạng này? Sở thông thân là chúa tể một phương, dạng gì sóng gió không có trải qua, làm sao lại kích động, thất thố như vậy? Đợi sở thông bừng tỉnh, tu di Phật tông tổ sư ngô chết không khỏi hỏi, sở thông hình, ngươi không sao chứ? Tín phủ không biết là ai gửi tới. Sở thông nén xuống kích động trong lòng, cười nói, không có việc gì, tín phủ là phùng văn gửi tới. sau đó đứng lên nói Nô chết đại sư, ta có việc, cần về một chuyến tông môn, trước hết cáo tử. Sau đó ông quyền, không kịp chờ đợi ra đại điện, phá không rời đi. Nô chết gặp sở thông như vậy không kịp chờ đợi, nhanh chóng rời đi, càng là nghi hoặc. Hắn chính là sở thông hảo hữu, cùng sở thông quen biết nhiều năm, cho tới bây giờ không gặp sở thông thất thối như vậy qua. Nghĩ đến cái này, hắn đem đệ tử gọi tới, người cha một chút, quy nguyên kiếm tông có phải hay không xảy ra đại sự gì. Đệ tử của hắn kinh ngạc. Quy Nguyên Kiếm Tông cử hành Kiếm Tông Đại hội, trừ cái đó ra, cũng không có phát sinh việc đại sự gì nha. Nô chết lấp đầu, ngươi lại đi tra một chút, nhìn Quy Nguyên Kiếm Tông trừ Kiếm Tông Đại hội bên ngoài, còn có hay không chuyện gì xảy ra. Đệ tử của hắn lĩnh mệnh mà đi. Lúc này, Quy Nguyên Kiếm Tông, Phùng Văn phát ra tín phủ không đến bao lâu, liền nhận được sở thông tín phủ hồi phục. Khi thấy sở thông tín phủ hồi phục nội dung về sau, Phùng Văn tròn váng. Chỉ gặp tín phủ nội dung là Nhàn đem đối phương nên mời đến tổ địa. Đối phương mệnh lệnh liền là mệnh lệnh của ta, nhớ lấy, mặc kệ đối phương nói tới yêu cầu gì, đều muốn tuân theo. Ta hiện tại cấp tốc chạy về. Nhìn thấy tín phủ nội dung, Phùng Văn hồi lâu không có kịp phản ứng. Lý Tân Bân cùng Quy Nguyên Kiếm Tông lão tổ khác gặp Phùng Văn phản ứng, đều là trong lòng cảm thấy kỳ quái. Phùng Văn sắc mặt dị dạng đi tiến lên, đối với Lộ Nhất Bình nói, chúng ta lúc trước không biết công tử cùng tổ sư quan hệ, là chúng ta chậm trễ, còn xin công tử chớ trách. Hiện tại, còn xin công tử cùng mấy vị theo tà tiến tổ địa. Tổ sư hiện tại đã cấp tốc chạy về. Lý Tân Bân cùng Quy Nguyên Kiếm Tông Chư Tổ Sư sở. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi xuống Lộ Nhất Bình trên thân. Cũng tốt. Lộ Nhất Bình trầm ngâm nói. Phùng Văn gặp Lộ Nhất Bình đáp ứng, ngược lại thở dài một hơi. Thế là, tại Phùng Văn cùng Quy Nguyên Kiếm Tông Trư Tổ nên xin mời dưới, Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Như, Hoàng Cửu, Phà Ngọc Lan cùng phản thắng mấy người tiến vào Quy Nguyên Kiếm Tông tổ địa. Tiến quy nguyên kiếm tông tổ địa lúc, phản ngọc lan, phản thắng hai người có chút chân tay luôn cuống, phản ra mặc dù lúc trước cũng là thương thần vực phong lôi phủ lớn nhất mấy cái thế lực một trong, nhưng là, cùng quy nguyên kiếm tông loại này cựu thiên hứng cự vô phép so sánh, ngay cả tiểu vu gặp đại vu cũng không bằng. Hai người, cho tới bây giờ chưa thấy qua quy nguyên kiếm tông dạng này siêu cấp tông môn tổ địa, cho nên, tiến vào tổ địa về sau, nhìn thấy trong tổ địa cái kia xa hoa cảnh sát, đều lại như thôn phụ vào thành, kinh thán không thôi. khâu nhạc Từ xảo âm, tôn hoành nguyên bọn người đợi phùng văn bọn người trở về tổ địa, mới dám từ từ đứng dậy. Lộ nhất bình này, vậy mà cùng sở thông đại nhân quen biết. Hơn nữa nhìn bộ dáng, quan hệ không tầm thường. Không biết cùng sở thông đại nhân là quan hệ như thế nào. Trong đám người, một mảnh thì thầm. trưởng Lao Khương Phong sắc mặt phức tạp. Tôn hoành nguyên, từ xảo âm, hạ ý, thái thanh kiếm phái cấp cao thủ sắc mặt rất khó coi. Đặc biệt là thái thanh kiếm phái cao thủ sắc mặt càng là khó coi. Một vị thái thanh kiếm phái thái thượng trưởng lao đi vào khâu nhạc trước mặt, thanh âm chấm thấp, giỡn dữ, khâu nhạc đại nhân, lộ nhất bình kia giết ta thái thanh kiếm phái ngô kim quốc lao tổ, các ngươi quy nguyên kiếm tông không chỉ có không chấn sát hán, ngược lại đem nó ngênh mời vào tổ địa. Các ngươi quy nguyên kiếm tông đây là ý gì? Khâu nhạc lúng ta lung túng, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Chẳng ai ngờ rằng sự tình sẽ là kết quả như thế. Lộ nhất bình kia vậy mà biết bọn hắn tổ sư đại nhân. Hy vọng các ngươi quy nguyên kiếm tông cho chúng ta thái thanh kiếm phái một cái hài lòng trả lời chắc chắn, không phải vậy, người ta hai phái chi tỉnh, dừng ở đây. Vị kia thái thanh kiếm phái thái thượng trưởng lao âm thanh lạnh lùng nói. Nói xong, sau đó mang theo lạc đồng, lạc ngạc, nô kim quốc ba người thi thể, cùng thái thanh kiếm phái cao thủ còn lại phá không rời đi. Trên thực tế, nô kim quốc cái kia đã không tính là thi thể. Khâu nhạc nhìn xem rời đi thái thanh kiếm phái các cao thủ, há hốt mồm, nhưng cuối cùng cuối cùng không có mở miệng Cầm họa tông Hà Ý thì đối với Tôn Hoành Nguyên cười lạnh nói, đây cũng là quý tông tắt phong. Thật đúng là khiến người ta thất vọng. Từ xảo âm đối với Tôn Hoành Nguyên nói, Tôn Hoành Nguyên công tử, cáo tử. Sau đó mang theo tiểu sư đệ hạ Ý phá không rời đi. Tôn Hoành Nguyên nhìn xem rời đi từ xảo âm cùng hạ Ý, lại nghĩ tới bị long rắc kim ngưu ở trước mặt oanh sát lạc đồng, trong lòng bất bình, đi vào khâu nhạc trước mặt, nói ra, khâu nhạc đại nhân, chúng ta quy nguyên kiếm tông vì một cái lộ nhất bình Đắc tội thái thanh kiếm phái cùng cầm hòa tông, làm như vậy, được không bù mất. Khâu nhạc thở dài, những việc này, không phải ngươi ta có thể chi phối. Lộ Nhất Bình bị Phùng Văn bọn người nên mời đến tổ địa về sau, Phùng Văn tự mình cho Lộ Nhất Bình mấy người an bài chỗ ở. Phùng Văn nói với Lộ Nhất Bình, tổ sư nói, Lộ Công Tử mệnh lệnh chính là mệnh lệnh của hắn, Lộ Công Tử có chuyện gì, cứ việc phân phó. Các người giúp ta tìm một người. Lộ Nhất Bình nói ra, hắn tới quy nguyên kiếm tông, một là gặp sở thông Hay là muốn cho Quy Nguyên Kiếm Tông giúp mình nghe ngóng cùng tìm kiếm thiên yêu tộc hách tất hạ lạc. Tạo hóa Ngọc Điệp, với hắn mà nói, cực kỳ trọng yếu. Cho nên, bất kỳ cái gì có quan hệ cái khác tạo hóa Ngọc Điệp hạ lạc manh mối, hắn cũng không thể bùng tha. Nghe Lộ Nhất Bình nói muốn bọn hắn hỗ trợ tìm một người, phung văn ngoài ý muốn, sau đó hỏi, không biết Lộ Công Tử muốn tìm ai? Thiên yêu tộc hách tất. Lộ Nhất Bình nói ra, hơn 4.000 năm trước, hắn tiến vào cựu thiên, ta muốn biết hắn hiện tại hạ h Sau đó lại đem tự mình biết có quan hệ hắc tất hết thảy, nói cho Phùng Văn. "Vậy ta hiện tại liền mệnh lệnh hạ xuống, vận dụng Quy Nguyên kiếm tông tất cả lực lượng tìm kiếm." Phùng Văn nói ra, Lộ công tử yên tâm, chỉ cần cái này hắc tất còn tại Cửu Thiên, hẳn là có thể tìm tới. Quy Nguyên kiếm tông thế lực mặc dù chủ yếu tại Thương Thần vực, nhưng là vực khác cũng là có thế lực. Một lát sau, Phùng Văn rời đi. Đột nhiên, càng Khôn đỉnh bên trong, nào đó khối Cửu Thiên tức nhượng có sinh mệnh đang cổ chào. Lộ Nhất Bình kinh ngạc Đem khối kia cửu thiên tức nhưỡng lấy ra ngoài, phát hiện hắn lúc trước trồng ở phía trên cái kia không biết tên thụ khối đã mọc ra trồi non. Mặc dù chỉ là mọc ra một mảnh trồi non, nhưng là hốn độn chi khí rào rạn, trung quanh điểm điểm kim quang lưu chuyển. Lộ nhất bình cùng bên cạnh long giác kim như đều là kinh ngạc không thôi. Khối này thụ khối, là lúc trước lộ nhất bình tại huyện ảnh yêu vương động phủ lấy được, trước đó, hắn chỉ có thể đánh giá ra là hồng hoang trước đó giống loài, đến tột cùng là cái gì, không cách nào nhìn ra được. nhưng là hiện tại Trông trọt trên cửu thiên tức ưỡng, mọc ra trồi non về sau, Lộ Nhất Bình nghĩ đến một vợ. 6 giờ chiều canh 2, không giờ tối hôm nay điểm qua đi lên giá. chương 114, sở thông chạy về. Long giác kim như nhìn xem mọc ra trồi non thủ khối, cũng đều không xác định nói, chẳng lẽ là... Kiến 1 Lộ Nhất Bình chậm dãi nói Thiên địa sơ khai, thế giới sinh ra tứ đại thần thụ. Một là nhược mục, hai là tầm mục, ba là phụ tang bốn là kiến mục. Kiến mộc là tứ đại thần mục bên trong thần kỳ nhất thần thụ. Theo ghi chép, kiến mục là câu thông thiên địa nhân thần các giới cầu đối. Hồng hoang thời điểm, thiên địa tất cả thần chính là thông qua cái này kiến mục lui tới tại các giới. Nhưng là về sau thái cổ thời điểm, kiến mục bị thiên đế chém đức, các giới thông đạo từ đây đoạn tuyệt. Từ đó về sau, nhân giới cường giả muốn phi thăng thần giới, cần độ thần kiếp, cũng do thần giới thần sứ tiếp dẫn mới được. Mà người thần giới, lại không cách nào xuống đến nhân giới. Không nghĩ tới cái này lại là kiến mục khối vụt. Long giác kim như kích động dị thường, nếu là kiến mục trưởng thành, về sau, vậy chúng ta chẳng lẽ có thể tự do lui tới các giới. Hiện tại, các giới thông đạo đoạn tuyệt, muốn đi trước các giới, cực kỳ gian nan. Nhưng là có cái này kiến mục bọn hắn muốn đi yêu giới liền đi yêu giới, muốn đi Phật giới liền đi Phật giới, muốn đi tiên giới liền đi tiên liền giới. Vũ trụ văn giới, bọn hắn muốn đi đâu giới đều được. Lộ nhất bình lắc đầu cười một tiếng, còn không biết bao nhiêu năm, Kiến mộc mới có thể trưởng thành đâu, năm đó kiến mộc sừng sững giữa thiên địa, liên tiếp nhân giới cùng thần giới, ngươi tưởng tượng một chút cao bao nhiêu, mà bây giờ, mới ngần ấy mà. Trước mắt mọc ra một mảnh trời non nhỏ kiến mộc, mới cao bằng lòng bàn tay. Long Giác Kim Nưu nói ra, không biết tinh thần hỗn độn thủy có thể hay không để cho cái này kiến mộc nhanh chóng trưởng thành. Lộ Nhất Bình đem tinh thần hốn độn thủy lấy ra ngoài, nhỏ một giọt xuống dưới. Kiến mộc quang mang phun trào, chung quanh hỗn độn chi khí nồng ngặc một chút. Chỉ là Trừ cái đó ra, cũng không có biến hóa gì. Lộ nhất bình thấy thế, lấy ra bình ngọc, đổ vào xuống dưới, kiến một quang mang phun trào không thôi, đại khái đổ vào một bát Rốt cục, kiến một lần nữa mọc ra một mảnh trồi non. Mẹ nó, cái đồ chơi này như thế quý giá. Long giác kim như quậy miệng nói. Một hạt tinh thần xa, chính là mấy triệu thiên phẩm linh thạch, mà tinh thần hôn độ thủy, xa so với tinh thần xa càng bà bối. Một dọn chính là giá trên trời, hiện tại rót một bát mới mọc ra như thế một mảnh trôi non Lộ Nhất Bình cũng là im lặng, không cam lòng lần nữa đổ vào một bát, lần này, lại là ngay cả chồi non đều không có mọc ra một mảnh, chỉ là thân cây cao lớn một chút mà thôi. Nóa, coi như thiên đế trung sinh, nâng thái cổ thiên đỉnh chi lực, muốn đem cái này kiến mộc một lần nữa bồi dưỡng thành lớn lên, chỉ sợ cũng khó khăn. Long giác kim như thấy thế, càng là lầu bầu nói. Lộ Nhất Bình không tin tà lại đổ vào một bát, lần này, không có giải mẩm, cũng không có giải cao. Lộ Nhất Bình im lịm. Sau đó, Lộ Nhất Bình lại đổ vào một phen, vẫn là không có biến hóa. Xem ra, hiện tại cái này kiến mộc một lần cũng chỉ có thể hấp thu hai bát tinh thần hôn độn thủy, đổ vào nhiều hơn nữa cũng vô ích. Lộ Nhất Bình nói ra, hắn chỉ có thể đem nó thu hồi càn khôn đỉnh bên trong, quyết định ngày mai thử lại. Mặc dù bồi dưỡng cái này kiến mộc rất khó, nhưng là chỉ cần mỗi ngày kiên trì bền bỉ cho nó đổ vào tinh thần hôn độn thủy, Lộ Nhất Bình tin tưởng cái này kiến mộc cuối cùng sẽ có một ngày có thể tái hiện thái cổ chi huy. Kiến mục, làm đệ nhất thế giới thần thụ, đương nhiên không chỉ là kết nối thiên địa nhân thần các giới đơn giản như vậy, lá của kiến mục, cũng không phải phổ thông thần diệp, hoa của kiến mục, cũng không phải phổ thông thần hoa. Lá của kiến mục, có thể luyện chế các loại hốn độn thần đan thậm chí hồng mông thần đan, khai thiên cấp thần đan. Mà hoa của kiến mục, càng là có rất nhiều diệu dụng Đương nhiên, bảo bối nhất hay là kiến mộc trái cây. truyền thuyết, kiến mục trái cây, có trăm ngàn loại, có có thể dựng dục ra các loại thần tộc Có thì mọc ra hôn độn cấp bậc thậm chí hồng mông cấp bậc thần khí, có có thể nuốt phủ, tu luyện hôn độn thần thể. Như lâu dài nuốt tu luyện, nó thần thể cường đại, sẽ đạt đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Mà cầm họa tông từ xảo âm, hạ ý rời đi quy nguyên kiếm tông đằng sau, từ xảo âm trầm giọng nói, không nghĩ tới lộ nhất bình cầm đạo cao như thế. Trước kia là ta nhìn bầu trời qua đáy giếng thôi. Hạ ý thì hư nói, ta xem là họ lộ cố lộng huyền hư, thế nhân đều biết cầm tiên là cầm đạo cực kỳ Nào có cái gì cầm đế, cầm tổ, thực sự buồn cười. hắc Long cầm tự vang, nói không chừng là hắc Long cầm trong đàn Hắc Long hồn chỗ đạn, căn bản không phải lộ nhất bình chỗ đạn, ngươi căn bản không có thua cho lộ nhất bình. Lộ nhất bình vô liêm sỉ, đoạt ngươi tuyết mãn càng khôn, ta càng nghĩ càng tức giận. Từ xảo âm Trầm ngâm nói, tuyết mãn càng khôn, chúng ta tự nhiên phải trở về. Nếu là cái khắc đàn, bỏ liền bỏ, nhưng là tuyết mãn càng khôn chính là năm đó cầm thánh cung cung chủ chi cầ Đại sư tỷ có ý tứ là, hạ ý hỏi, ta sẽ chờ liền đem việc này bẩm báo sư tôn, để sư tôn xin mời cầm thần lao tổ tông rời núi. Từ xảo âm nói ra, cầm thần lao tổ tông đến đây, lượng sở thông cũng không dám che chở hắn. Đến lúc đó, họ lộ không dám không đem tuyết mãn cản khôn giao ra. Từ xảo âm nghĩ đến lúc trước bị hắc long cầm tiếng đàn đánh bay, ở trước mặt mọi người mất hết mặt mũi thanh âm có chút lạnh. Hạ ý vui mừng cười nói, cầm thần lao tổ tông nếu là rời núi, vậy liền quá tốt rồi Đến lúc đó cầm thần lao tổ tông đến đây, không chỉ có muốn để hắn đem tuyết mãn cản khôn trả lại về cho sư tỷ ngươi, còn muốn cho hắn cho sư tỷ ngươi dập đầu bồi lễ. Cầm thần, chính là cựu thiên cổ xưa nhất tồn tại, nó bối phận so sở thông còn cao hơn, cùng thánh ma cùng một thời đại cứng, giả, mà nó cầm đạo, tại thánh ma thời đại lúc, đã là cựu thiên đệ nhất nhân, cũng được phong làm cầm thần. Đã nhiều năm như vậy, có thể nghĩ nó cầm đạo. Từ xảo âm nói xong, lấy ra tín phù. Đem tuyết mãn cản khôn sự tỉnh bẩm báo cho nó sư tôn, tức cầm họa tông tông chủ trình Bạch. Trinh Bạch trần chờ một chút, sau đó đi vào tổ địa, cuối cùng đi đến tổ địa chỗ sâu, cầm thần ẩn thế cung điện trước đó. Trinh Bạch có việc đến đây khấu kiến cầm thần lão tổ tông. Trinh Bạch quý xuống, cung cung kính kính khấu phục nói. Chuyện gì đến nhiều ta? Một đạo thanh âm khản khản từ cung điện bên trong văng lên, thanh âm hư vô mở ảo, lộ ra tuế nguyệt vô tận tăng thương. trình bạch cũng không có Trinh B Nếu là sự tình khác, trình bạch không dám đến đây quấy nhếu cầm thần lao tổ tông, nhưng là tuyết mãn cản khôn bị người khác cấp đi, trình bạch bất đắc dĩ, mới đến đây bẩm báo. Cái gì, tuyết mãn cản khôn bị người khác cấp đi? Thanh em vẫn có tức giận, cũng không thấy cung điện đại môn mở ra, trình bạch xuất hiện trước mặt một cái lao giả tóc xanh, lão giả sắc mặt hồng nhuận phân thớt, mùi hừng, hai mắt lạnh lùng. Lao giả chính là có cẩm thần danh xương phó chác. Là ai? Phó chác sắc mặt lạnh lùng. hắn gọi lộ nhất Bình Trình Bạch nói ra, người này bây giờ tại quy nguyên kiếm tông tổ địa, hắn là quy nguyên kiếm tông tổ sư sở thông quen biết người. Phó chắc cười lạnh một cái nho nhỏ quy nguyên kiếm tông, gan chó cũng không nhỏ, cũng dám cướp đoạt ta cầm họa tông tuyết mãn càng khôn. Nói xong, hóa thành một đạo âm sắc, biến mất tại nguyên chỗ, ta hiện tại đi một chuyến quy nguyên kiếm tông, rất mau trở lại đến. Một ngày đi qua, ngày kế tiếp, kiếm tông đại hội đúng hạn cử hành, quy nguyên kiếm tông ngọn núi, biển người phun trào các phương giả hội tụ Ngay tại Kiếm Tông Đại hội muốn lúc bắt đầu, một bóng người từ phía chân trời cực tốc phá không mà đến, rất nhanh liền tới đến Quy Nguyên Kiếm Tông trên không. Quy Nguyên Kiếm Tông ở đây đệ tử tập trung nhìn vào, đều là giật nảy mình, tranh thủ thời gian bái phục một chỗ. Người tới, chính là từ thái hư vực nhanh chóng gấp trở về Quy Nguyên Tổ Sư, Sở Thông. Đêm nay dạng sáng lên giá, cho nên, không điểm 10 phần tả hữu sẽ cho mọi người lập tức liên tục đổi mới 3 trường, sau đó trưa mai canh 4, buổi chiều canh 5. Xong Lên lên lên. Chương 115, chủ nhân tại tôi cây, cầu đặt trước lần đầu. Trên đài hội nghị, lúc đầu chính chủ cầm kiếm tông đại hội quy nguyên kiếm tông lão tổ Khâu Nhạc, thấy là Sở Thông, cũng mau tới tiến lên lễ, bái kiến tổ sư. Bái kiến Sở Thông đại nhân. Rất nhiều gia tộc gia chủ, lão tổ, đệ tử cũng đều tranh thủ thời gian hành lễ. Một mảnh lại một mảnh tiếng ầm. Sở Thông nhìn xem trước mặt đám người, nói ra, "Đứng lên đi, kiếm tông đại hội tiếp tục cử hành." Nói xong, Cũng không có lưu lại, phá không rời đi, hướng tổ địa mà quay về. Đợi sở thông thân ảnh biến mất về sau, khâu nhạc cùng mọi người mới ngồi dậy. Hiện trường đám người thì thầm đứng lên. Sở thông đại nhân cùng cái kia họ lộ không biết là quan hệ như thế nào. Không phải là hắn ở bên ngoài thu nhận đệ tử A. Sở thông đại nhân một mực không có thu đệ tử thân truyền, thật đúng là nói không chừng. Gặp sở thông trở về, đám người không khỏi lần nữa suy đoán lên sở thông cùng lộ nhất bình quan hệ. Kỳ thật từ hôm qua đến bây giờ. Các phương một mực tại suy đoán sở thông cùng lộ nhất bình quan hệ, các loại suy đoán đều có. Tôn Hoành Nguyên sau khi đứng dậy, đi vào khâu nhạc sau lưng, nói ra: "Khâu nhạc đại nhân, nô kim quốc đại nhân bị giết, chúng ta Quy Nguyên Kiếm Tông ngược lại che chở lộ nhất bình, hiện tại các phái các tộc đều đang chỉ trích chúng ta Quy Nguyên Kiếm Tông. Ta còn nghe nói, Thái Thanh Kiếm phái chư vị kiếm chủ tức giận, ngay cả Thái Thanh Kiếm phái Trịnh Thượng Thanh lão tổ tông cũng đều vì thế xuất quan. Chúng ta vì một cái lộ nhất bình, làm như vậy, hoàn toàn không đáng." Khâu Nhạc nhìn Tôn Hoành Nguyên một chút. Hôm qua, Tôn Hoành Nguyên bị Long Giác Kim Như một trận quần phiến thành đầu heo, trải qua hôm qua khôi phục, trên mặt đã không sưng lên, bất quá, hắn biết Tôn Hoành Nguyên là ghi hận trong lòng. Hắn mở miệng nói, "Ta minh bạch ngươi ý tứ, kỳ thật ta cũng cảm thấy vì một cái lộ nhất bình mà đắc tội Thái Thanh kiếm phái, cầm họa tông hai phái không đáng, nhưng là ngươi ta hai người thấp cổ bé họng, căn bản không làm nên chuyện gì." Tôn Hoành Nguyên trầm ngâm nói, "Ngươi cùng không nhất phạm mấy vị đại nhân quân biết, nếu không Ngươi thuyết phục một chút khổng nhất phàm mấy vị đại nhân, sau đó cùng khổng nhất phàm mấy vị đại nhân hướng Phùng Văn Láo Tổ Tông đề nghị. Nếu là Phùng Văn lão Tổ Tông đồng ý, hướng Tổ sư nói rõ, Tổ sư hẳn là có thể giải thích rõ cái gì nhẹ cái gì nặng Khâu nhạc chấm tư, nghĩ nghĩ, nói ra, đêm nay, ta lại cùng khổng nhất phàm mấy người thương nghị một chút. Mà lúc này, sở thông tiến nhập tổ địa. Nghe hỏi mà đến Phùng Văn cùng Quy Nguyên kiếm tông chúng tổ, mau chạy ra đây nên đón sở thông. người đâu Sở Thông hỏi Phùng Văn, thanh âm không thể ức chế đất có chút rung dậy. Phùng Văn bọn người gặp Sở Thông kích động như vậy, không khỏi kinh ngạc. Hắn bây giờ tại Thần Thánh Điện. Phùng Văn tranh thủ thời gian hồi đáp. Thần Thánh Điện là tổ địa lớn nhất tốt nhất cung điện. Sở Thông để cho người ta tu kiến tốt đằng sau, Phùng Văn bọn người từng đề nghị lên cái khác tên, nhưng là Sở Thông kiên trì đặt tên là Thần Thánh Điện. Nghe Phùng Văn nói lộ nhất bình tại Thần Thánh Điện, Sở Thông trong sự kích động, hướng Thần Thánh Điện cấp tốc bay tới. Phùng văn cùng Quy Nguyên kiếm tông trư tổ theo ở phía sau. Chỉ chốc lát, sở thông bọn người liền tới đến thần thánh điện. Sở thông đi vào thần thánh điện trước, hít thật sâu một hơi đại khí, hết sức để ép trong lòng kích động, sau đó đi vào. Phùng văn bọn người muốn đi theo vào lúc, sở thông đem phùng văn bọn người ngăn lại, nói ra, phùng văn cùng ta đi vào là được rồi, các người đều ở bên ngoài chờ lấy. Sau đó, hắn mang theo phùng văn đi vào. Quy Nguyên kiếm tông lão tổ khác gặp sở thông dị dạng cử động, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tiến vào thần thánh điện về sau, sở thông thả nhẹ bước chân, tựa hồ sợ quấy nhiều đến bên trong người. Đi theo sở thông phía sau phùng văn thấy thế, càng là ngạc nhiên. Thần thánh điện, có tam trọng. Xuyên qua phía trước lưỡng trọng sân nhỏ về sau, đi vào cuối cùng nhất trong lúc, chỉ gặp một cái tráng hán lông vàng chính canh giữ ở sân nhỏ ngoài cửa lớn, chính là lòng giác kim lưu. Sở thông thấy là lòng giác kim lưu, hai tay run run, sau đó trở về long giác kim lưu trước mặt, không người cung kính nói, tiểu tử sở thông Gặp qua tiểu kim đại nhân. Phung văn vội vàng không kịp chuẩn bị, nhìn xem cung eo, kích động mà cung kính dị thường sở thông, sướng sở một lát. Tiểu tử sở thông. Tiểu kim đại nhân. Hắn đầu góc nhất thời quay lại không đến. Long giác kim nguy nhìn xem trước mặt cung kính, kích động sở thông, nếp miệng mà cười. Sở thông tiểu tử nhà, có chút năm không gặp, hiện tại lẫn vào không tệ nha Sở thông nghe vậy, cười. Phung văn từ trước tới nay chưa từng gặp qua bọn hắn tổ sư dáng tươi cười vui vẻ như vậy qua đều là năm đó tiểu kim đại nhân chỉ điểm có phương pháp. Sở Thông cười nói, "Long Giác Kim Như vô vô Sở Thông bà vai, cười nói, những năm này, lục thân luyện được rất rắn chắc, còn có thể, bất quá, ngươi thực lực này, vẫn còn có chút ngược ghê." Năm đó, hắn đập Sở Thông bà vai, Sở Thông ngay cả một chút đều chịu không được, trực tiếp bị đập tiến lòng đất. Tại thần thánh xâm lâm lúc, Sở Thông thế nhưng là không ít thụ Long Giác Kim Như ngược. Bất quá hồi tưởng lại, năm đó là càng ngược càng thoải mái. Những ngày kia để hắn hoài niệm. Những năm này, hắn từng nhiều lần muốn trở về, lại cho Long Giác Kim Như ngược một phen. Nghe Long Giác Kim Như nói sở thông thực lực có chút ngược kê, Phùng văn nuốt xuống một chút. Lấy bọn hắn tổ sư thực lực còn có chút ngược kê, vậy hắn tính là gì? Nhược kê kê. Vậy bên ngoài Lâm tân Vân bọn người, chẳng phải là nhược kê kê kê. Sở thông đối với Long Giác Kim Như cười nói, tiểu tử sở thông những năm này chưa từng quên tiểu kim đại nhân dạy bảo, một mực khổ luyện lục thân. Long Giác Kim Như cười nói, đi vào đi. Chủ nhân ở bên trong tưới cây tới cây Sở thông cùng phùng văn nghi hoặc Lộ nhất bình đích thật là ở trong sân tưới cây Hắn đang dùng tinh thần hôn độn thủy đổ vào lấy Cựu thiên tức nhưỡng bên trên đệ nhất thế giới thần thụ kiến thụ Cùng giống như hôm qua Tại hắn đổ vào một bát tinh thần hôn độn thủy đằng sau Kiến thụ rốt cục lần nữa mọc ra một lá trồi non Nho nhỏ Nhưng là cực kỳ động lòng người Tăng thêm ngày hôm qua phiến Hết thể chính là ba mảnh trồi nó nhỏ Kiến thụ chung quanh chi khí càng là lợ Điểm điểm kim quang tô điểm, cho dù là tại ban ngày cũng đều cực kỳ mỹ lệ. Sở Thông cùng Phùng Văn hai người đi đến, vừa hay nhìn thấy Lộ Nhất Bình cho kiến thụ đổ vào chén thứ hai tinh thần hôn độ thủy. Một giọt một giọt tinh thần hôn độ thủy từ trong bình ngọc nhỏ xuống, dưới ánh mắt trời, chết xạ mê người mà giống như mộng ảo tinh thần quang mang. Phùng Văn vừa tiến đến, liền thấy được cái kia mộng ảo quang mang tinh thần hôn độ thủy, hai mắt trừng lớn, một mặt kinh ngạc, đây là tinh thần hôn độ thủy? Là tinh thần hỗn độ thủy sao? Hắn không thể tin được tiến đến vậy mà thấy được cựu thiên các đại siêu cấp thế lực từng giành được thiên băng địa liệt tinh thần hôn độn thủy. Mà lại, cái kia từng bị cướp đến thiên băng địa liệt tinh thần hôn độn thủy, bây giờ lại bị lộ nhất bình dùng để tới cây. Mà lại không phải một giọt một giọt ưới. Cây. Ánh mắt của hắn rơi trên kiến thụ, nhìn thấy kiến thụ chung quanh cái kia lượn lờ hôn độn chi khí, thấy được kiến thụ chung quanh này chút ít kim quang. Đây là cái gì cây? Thiên hạ lại có như vậy thần thụ, mới vừa vận trưởng sinh liền có như thế nồng đậm hôn độn chi khí, đây chính là hôn độn chi khí a nếu là hít một hơi, đều là hưởng thụ vô tận, nếu là cây này tiếp tục trưởng thành tiếp, có thể nghĩ hôn độn chi khí kinh người như thế nào, đến lúc đó ở đây dưới cây thu nạp hôn độn chi khí tu luyện, vậy hắn thực lực, chẳng phải là giống ngồi phi thuyền một dạng siêu siêu bay lên không. chương 116, đường trách ta trịnh thượng thanh không nể tình. Sở thông đồng dạng giật mình lộ nhất bình dùng tinh thần hôn độn thủy đổ vào kiến thụ, Nhưng là hắn từng làm bạn ở bên người Lộ Nhất Bình có chút thời gian, cho nên, còn không có giống như Phùng Văn kinh ngạc đến khó mà dịch bước. Sở thông rất mau trở lại tỉnh lại, hắn bước nhanh về phía trước, đi vào Lộ Nhất Bình trước mặt, kích động mà cùng kinh bái phục xuống tới, dập đầu nói, đệ tử sở thông, cho sư tôn thỉnh an. Nói đến đây, đầu trống đỡ lấy đại địa, không núp đích. Chính trấn kinh tại Lộ Nhất Bình dùng tinh thần hôn độn thủy đổ vào kiến thụ Phùng Văn ngây ra như phóng mà nhìn xem quy sát ở nơi đó, đầu trống đỡ lấy đại địa Không dám động đậy sở thông. Tổ sư, ngài hắn cả kinh nói, tiếp theo nhìn xem lộ nhất bình, một mặt không thể tưởng tượng nổi, sư tôn. Tổ sư sư tôn. Lộ nhất bình này, là tổ sư sư tôn. Sở thông sư tôn là ai? Cho tới nay là một câu đố, quy nguyên kiếm tông không người nào biết, cựu thiên không người nào biết, quy nguyên kiếm tông tất cả mọi người chỉ biết là sở thông xuất từ sở ra. Lập tức, hắn nghĩ tới lộ nhất bình viên kia cùng sở thông tùy thân đeo ở bên người giống nhau như đúc lệnh bài. Nghĩ đến hôm qua Long Giác Kim Ngưu Bích Lạc Thần Quyền. Nghĩ đến sở thông mới vừa rồi cùng Long Giác Kim Ngưu. Nguyên lai, like, thì ra là như vậy. Nói như vậy, tổ sư Bích Lạc Thần Quyền hay là vừa rồi cái kia tiểu Kim Đại Nhân chỉ điểm. Phùng Văn trong lúc khiếp sợ, doa đến tranh thủ thời gian đi vào sở thông sau lưng, cũng đều quỷ mọc xuống. Lộ Nhất Bình nhìn xem quy sát tại trước mặt sở thông cùng Phùng Văn hai người, ngừng lại, đối với sở thông cười một tiếng, đều đứng lên đi. Sở thông nghe Lộ Nhất Bình thanh quen thuộc Kích động hốc mắt đỏ lên, lại bái một chút, tạ ơn sư tôn. Đợi sở thông sau khi đứng dậy, Phùng Văn cũng mới dám đứng dậy. Năm đó ta liền nói với các ngươi qua, về sau ở trước mặt người ngoài, xương ta đại nhân. Lộ Nhất Bình đối với sở thông nói. Sở thông cưới đầu, giống phạm sai lầm hài tử, vâng, đệ tử biết. Lộ Nhất Bình tiếp tục hướng kiến thụ đổ vào một bát tinh thần hôn độn thủy, cùng giống như hôm qua, lần này kiến thụ không có dài mầm, chỉ là hơi cao lớn một chút xíu. cái đồ chơi này Thật đúng là khó bồi dưỡng." Lộ Nhất Bình cảm khái nói, bốn bát tinh thần hôn độn thủy mới mọc ra hai mảnh chồi non. Phung Văn hai mắt trừng thẳng. Đổ vào cái này thần thụ, dùng bốn bát tinh thần hỗn độn thủy, mới hai mảnh chồi non. Kinh ngạc đồng thời, trong lòng của hắn thịt đau muốn chết không chết. Đây chính là bốn bát tinh thần hỗn độn thủy a. Đừng nói bốn bát, chính là bốn giọt tinh thần hôn độn thủy, cho hắn đỉnh đầu đổ vào sau khi đi, đỉnh đầu hắn đều không đến mức chỉ dài hai phiến chồi non a. Hắn rất gao nhìn xem bàn tay kia cao kiến thủ, ánh mắt kia tựa như là cùng kiến thủ có thủ. Nhưng là lúc này, hắn mới chú ý tới tròng trọt kiến thủ Cửu Thiên Tức Ngưỡng. Nhìn xem cái kia vàng lóng ánh Cửu Thiên Tức Ngưỡng, hắn đột nhiên nghĩ đến một vật, đây là Cửu Thiên Tức Ngưỡng. Phùng Văn bật thốt lên kinh ngạc nói: "Gặp Phùng Văn thất thố kinh hồ, Sở Thông hơi nhướng mày, nhìn chầm chằm Phùng Văn một chút. Phùng Văn dọa đến túi đầu. Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói: "Không sai, đây là Cửu Thiên Tức Ngưỡng." Cũng may mắn cái này cựu thiên tức ngưỡng không phải vậy cái này kiến thủ cây phá còn nuôi không sống. Lộ nhất bình lấy ra hai cái thùng ngọc, sau đó đổ hai cái thùng ngọc tinh thần hôn đột thủy. Đối với sở thông nói, ta lần này đi ra, cũng không mang vật gì tốt, cái này hai thùng tinh thần hôn đột thủy, liền làm là sư tôn đưa cho ngươi lễ gặp mặt đi. Phùng văn nhìn xem cái kia hai cái dưới cao bằng người thùng ngọc ngần người. Sở thông cũng kích động bái phục nói, ta ơn sư tôn. Lộ nhất bình để sở thông đứng lên. Sở thông cung kính thu tinh thần hôn độn thủy. Lộ Nhất Bình đem cựu thiên tức nhưỡng cùng kiến thụ thu vào, sau đó ngồi tại sân nhỏ trong lương đình Đối với sở thông nói, người những năm này tu luyện, có thể gặp được vấn đề. Sở thông biết Lộ Nhất Bình là muốn chỉ điểm hắn, lúc này hỏi những năm này trên việc tu luyện gặp phải có nhiều vấn đề. Lộ Nhất Bình cũng không có để Phùng Văn rời đi, để nó ở một bên nghe. Phùng Văn phát hiện, khi Lộ Nhất Bình chỉ điểm sở thông lúc, mặt đất nở xen vàng, trên trời rơi xuống kim ho Nhìn dưới mặt đất không ngừng hiện lên từng đóa sen vàng, bầu trời không ngừng hạ xuống từng đóa từng đóa kim hoa, phùng văn ngộng. Những này kim liên, kim hoa quay chung quanh ở bên người Lộ Nhất Bình. Từ xa nhìn lại, Lộ Nhất Bình tựa như là không ngừng sinh ra kim liên, kim hoa. Phùng Văn Miệng đắng lưỡi khô. Đây coi là cái gì? Lộ Nhất Bình chỉ là mở miệng tùy ý chỉ điểm bọn hắn tổ sư, vậy mà liền trên trời rơi xuống dị tượng. Hắn nhìn xem cái kia không ngừng phun trào kim liên, kim hoa, có loại trong ngộng cảm giác Mà thần thánh điện bên ngoài, chờ Lý Tân Bân cùng Quy Nguyên kiếm tông lao tổ khác gặp sở thông cùng Phùng Văn hai người sau khi tiến bảo, thật lâu chưa hề đi ra, không khỏi trong lòng cảm thấy kỳ quái cùng nghi hoặc. Tổ sư tại sao lâu như thế còn chưa có đi ra? Một vị lao tổ nghi ngờ nói, chúng ta có nên đi vào hay không nhìn xem? Một vị lao tổ khác lắc đầu, tổ sư để cho chúng ta chờ ở bên ngoài, không có tổ sư mệnh lệnh, chúng ta thì không nên đi vào đi. Lý Tân Bân hơi nhốn mày, thế nhưng là cũng không thể một mực để cho chúng ta chờ ở bên ngoài đi, lộ nhất bình này giá đỡ thật lớn. Trong lời nói, lộ ra không vui cùng bất mãn. Hôm qua, hắn bị Long Giác Kim Như đánh cho nôn mấy ngụm máu, cái này khiến hắn vô cùng vô cùng khó chịu. Từ hôm qua đến bây giờ, Quy Nguyên kiếm tông lão tổ khác ánh mắt nhìn hắn đều có chút dị dạng. Lão tổ khổng nhất phàm đột nhiên nói ra, hôm qua Ngô Kim Quốc bị giết tin tức đã chuyển về Thái Thanh kiếm phái, Thái Thanh kiếm phái trên giới tức giận, nghe nói ngay cả thượng thanh đại nhân đều vì thế xuất quan. Chết một tôn thiên thần trung kỳ cao thủ. Cho dù là đối với thái thanh kiếm phái dạng này siêu cấp tông môn tới nói, đều là đại sự. Mấu chốt là ngô kim quốc hay là tới tham gia quy nguyên kiếm tông kiếm tông đại hội bị đương chúng giết chết. Cái này càng không phải là chuyện nhỏ. Đám người một mảnh trầm mặc. Một ngày sau, mọi người ở đây không đợi được kiên nhẫn, phiền lửa lúc. Đám người gặp sở thông cùng phùng văn hai người thân ảnh từ bên trong đi ra. Sở thông cùng phùng văn hai người đều là một mặt kích động bộ dáng Hai người trên mặt đều treo đỏ ứng. Đám người thấy thế, không khỏi kỳ quái. Chỉ là, đám người thấy chỉ có sở thông cùng Phùng Văn đi ra, nhưng không thấy lộ nhất bình thân ảnh, đều là không vui. Lộ nhất bình này có ý tứ gì? Đem bọn hắn phơi ở bên ngoài một ngày, hiện tại ngay cả gặp đều không có gặp bọn họ, xem bọn hắn tại không có gì. Bất quá đám người mặc dù lòng tràn đầy hòa khí, nhưng là cũng không dám ở trước mặt sở thông biểu lộ. Tổ sư! Đám người tiến lên, cung kính nói. Sở thông gật đầu, hướng mọi người nói, tất cả mọi người trở về đi. Về sau không có ta mệnh lệnh, mọi người không được đến gần thần thánh điện. Nói xong, cùng phùng văn phá không mà đi. Mọi người tại nguyên địa xứng sở. Tổ sư có ý tứ là, cái này thần thánh điện ngược lại thành lộ nhất bình tự mình một người cấm điện. Thái thanh kiếm phái tổng điện. Thái thanh kiếm phái tông chủ và một đám lao tổ tề tụ đại điện, đại điện kiểm chế. Thái thanh kiếm phái lao tổ tông trịnh thượng thanh sắc mặt âm trầm nhìn xem đại điện đám người Thanh âm hắn lạnh lẽo, mệnh lệnh Tần Hoài, hiện tại lập tức tới ngay Quy Nguyên kiếm tông, để hắn chất vấn Sở Thông hậu bối kia, Lộ Nhất Bình giết ta thái thanh kiếm phái lao tổ Ngô Kim Quốc, Quy Nguyên kiếm tông vì sao không chỉ có không có bát, ngược lại giống khách quý một dạng đem nó nghênh tiến tổ địa. Ta chỉnh thượng thanh cho hắn một ngày thời gian, nếu đem Lộ Nhất Bình bắt đi lên, giao cho ta thái thanh kiếm phái, việc này, ta thái thanh kiếm phái liền không truy cứu. Sau một ngày, như Sở Thông còn không có động thủ, vậy cũng đừng trách ta chỉnh thượng thanh không nghệ Chương 117, Hy vọng các ngươi đừng để ta em mở chờ quá lâu. Trịnh thượng thanh tràn ngập túc sát thanh âm, tại thái thanh kiếm phái tổng điện vang vọng thật lâu. Trên đại điện, thái thanh kiếm phái chúng tổ đều câm như hến. Thượng thanh lão tổ tông yên tâm, ta hiện tại liền cho tần hoài lão tổ truyền lệnh. Thái thanh kiếm phái tông chủ cung kính nói, sau đó lấy ra tín phủ, cho lão tổ tần hoài truyền đạt trịnh thượng thanh mệnh lệnh. Thái thanh kiếm phái tại cửu thiên các vực đều có phân bộ